Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. Chương 16, ngày hôm sau chưa tới giờ dần, trời còn chưa sáng, Tống Tân Đồng liền từ trên giường bò dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng, mang rau đã chuẩn bị tốt lên lưng đi tới cửa thôn. Hôm nay Hà Gia không lên thị trấn, nàng không thể đi nhờ xe lừa nhà họ, nàng chỉ có thể đi tới cửa thôn sớm một chút, xem xem nhà vạn thôn trưởng hoặc là nhà lý đại gia có dùng xe bỏ lên thị trấn hay không, nếu như vận khí tốt còn có thể đi nhờ xe, hai văn tiền một chuyến so với đi bộ lên thị trấn tốt hơn, từ đào hoa thôn đến thị trấn, đi hơn 4 giờ, suy nghĩ một chút đi đứng đã có chút mềm nhũn. Sắc trời tuy sớm nhưng giữa thôn vẫn có ánh lửa nhỏ, đều là người dậy sớm tập hợp vào thành. Tống Tân Đồng từ chính giữa thôn đi qua, đi tới bên ngoài cửa thôn nghỉ ngơi trên tảng đá lớn một chút, không bao lâu liền có tiếng bánh xe truyền động truyền tới, rất nhanh một ông lão lưng cong vội vàng đi tới, dừng ở tảng đá lớn bên cạnh. Đây là lý đại gia trong thôn, bình thường dựa vào việc đuổi trâu kiếm chút bạc sống qua ngày, ở thị trấn ngoài thời gian chờ việc còn có thể làm chút việc đào phân thay hộ gia đình trong nội thành cho nên xe ông hoặc ít hoặc nhiều đều có chút mùi. Tống Tân Đồng hít mũi một cái, quả nhiên lại người thấy được. Lý Đại Gia trái lại là một người dễ đối phó, nhìn Tống Tân Đồng một người cô đơn đứng ở đây liền gọi nha đầu Tống Gia đi nhờ xe không. Tống Tân Đồng có chút do dự, dù sao cái mùi này đích thực không tốt lắm nhưng nếu bỏ lỡ xe nhà Lý Đại Gia, vạn thôn trưởng lại không đi vậy không phải sẽ tự đi đến thị trấn. Trong lúc do dự còn không quên nhìn nhìn vào trong thôn, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi chân thành của Lý Đại Gia, không biết làm sao liền thông suốt nói, muốn đi nhờ. Vậy ta để đồ giúp ngươi. Lý Đại Gia là người quen làm việc thể lực thoáng cái liền đem cái giỏ không sai biệt lắm khoảng 50 cân để lên xe bò sau đó lại lấy khăn tay lau lau thành xe bò. Ngồi ở đây, lau sạch sẽ rồi. Mặc dù còn khó người nhưng hiện tại cũng phải lúc yêu sạch sẽ Tống Tân Đồng chống vào đẩy tay thoáng cái ngồi lên, đa tạ Lý Đại Gia. Lý Đại Gia nâng nâng giỏ. Cô nương trẻ tuổi các ngươi chính là yêu sạch sẽ. Hi hi, Tống Tân Đồng cười gượng hai tiếng. Lý đại gia có thể lấy cỏ thơm hôn một chút, như vậy người đi xe của ngươi sẽ càng nhiều. Lười làm, miệt đại hắc nhà ta thì lợi bất cập hải. Lý đại gia yêu thương sờ sờ lưng chú châu nước giống như đang sờ con trai mình. Lý đại gia ngồi vào phía trước, vỗ nhẹ nhẹ mông chú châu sau đó vung vung sợi chúc. Đi, tống tân đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn thôn đông nghịch. Lý đại gia đi ngay luôn a Không chờ một chút, lý đại gia khống chế xe bò lên đường nhỏ lầy lội. Không đợi, vạn thôn trường vừa quyết định không đi huyện thành, để bọn họ đi bộ đi. Tống Tân Đồng mặt co giật Lý Đại gia ngươi thật sự ngạo kiều như thế được sao? Lý Đại gia nói ta đi mấy thôn phía trước chờ người cũng giống nhau, không cần phải chờ bọn họ. Lý Đại gia này đúng là bất mãn với những người trong thôn A. Thà chờ người ngoại thôn cũng không nguyện chờ những người này, Tống Tân Đồng rất kinh ngạc bất quá chuyện này cùng nàng không quan hệ, dù sao nàng không cần đi bộ tới huyện thành. Thời gian còn sớm, trời cũng không sáng lắm cho nên xe bò chạy cũng không nhanh Tống Tân Đồng cũng không để ý thừa dịp này nhàn rỗi dựa vào giò ngủ một chút Chờ nàng tỉnh lại lần nữa thì phát hiện trên xe bò đã chen chúc ngồi đầy người Nếu không phải bị chen tới sợ rằng nàng vẫn còn ngủ Thật xin lỗi a đại cô nương chen đến ngươi Một phụ nhân gầy hướng phía Tống Tân Đồng nhếch mép cười xin lỗi Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, lại kéo giò qua Không có việc gì Thấy chưa ra một khoảng cách phụ nhân lòng tràn đầy vui vẻ xê dịch sau đó ôm nữ nhi không đến 7 tuổi ngồi xuống rồi nhỏ giọng dỗ nữ nhi ngủ đi tỉnh dậy thì đã đến. Nhìn một màn này, đáy lòng tống tân đồng không hiểu sao dâng lên một trận xót xa ký ức về nương của nguyên chủ vốn sớm đã mơ hồ đột nhiên nhảy ra trong trí nhớ trong trí nhớ nương nhìn rất đẹp mắt so với nữ nhân trong thôn còn đẹp hơn rất nhiều, hơn nữa còn biết đọc mấy câu thơ từ. Chẳng qua là nương được cha đưa từ bên ngoài về, không mệnh cha mẹ, không lời mai mối Cuối cùng ở địa phương nhỏ này có chút khó nhìn cho nên nương mới không thể nào ra cửa Luôn luôn ngồi ở nhà theo hoa, từ sau khi nguyên chủ hiểu chuyện còn dạy nàng biết chữ Thế nhưng còn chưa học bao lâu, nương sinh hai đệ đệ liền bệnh chết Tên ba thì đệ các nàng đều là nương đặt Tên của nàng là Tống Tân Đồng, Tân Đồng trong thanh lộ thần liêu Tân Đồng sơ dẫn Bao nhiêu dụ ý xuân câu từ rất có ý cảnh, mà tên đại bảo cũng vì đặt theo tên nàng, đặt là tống tân du tiểu bảo thì gọi là tống tân cận. Mấy cái tên đều là cây tỏ rõ mong đợi của cha mẹ với bọn họ, hy vọng bọn họ giống như cây cối cắm rễ, là đến nơi đến trốn, mạnh mẽ sinh trường. Lúc còn ở hiện đại tên của nàng cũng gọi là tống tân đồng, hẳn cũng là hàm nghĩa này đi. Tống Tân Đồng có chút cực kỳ hâm mộ nhìn nữ hài được vỗ về nhẹ nhàng, cha mẹ nàng cũng mất sớm từ nhỏ lớn lên cùng bà ngoại, sau này bà ngoại qua đời, nàng liền bơ vơ không chỗ nương tựa, không người quản giáo. Ở đây cha mẹ nàng cũng lần lượt qua đời, điểm duy nhất không giống chính là lần này nàng còn có hai người em cùng chung máu mủ đáng yêu. Chỉ hy vọng nàng có thể nhanh chóng dùng một chút khác biệt hẳn với người bình thường trí thức nông cạn ở đây để thay đổi cái nhà này, sau đó đưa hai đệ đệ đi học đường đọc sách. Trước khi cha qua đời vốn có nhắc đến năm sau muốn đưa hai đệ đệ đi học đường, nhưng còn chưa tới năm sau ông liền xảy ra chuyện. Tống Tân Đồng ngửa đầu ra sau nhìn ánh trăng sáng sủa sạch sẽ, đáy lòng âm thầm nói cha, nương còn có Tân Đồng, mọi người yên tâm ta nhất định sẽ thay mọi người hoàn thành tâm nguyện. Phút chốc gió nổi lên bốn phía, Tống Tân Đồng cảm thấy hình như có làn gió tựa như đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của nàng, sau đó lại biến mất không thấy. Chờ khi gió ngừng, Tống Tân Đồng cảm thấy cảm giác trầm trọng dần xuống đáy lòng giống như không còn Toàn thân dễ dàng cất mình lên, trái tim giống như được sống dậy Người đã đi chưa, đáy lòng Tống Tân Đồng hỏi, nhưng cũng chẳng có sự hồi đáp Đợi lúc đến được thị trấn thì trời vừa sáng, nhưng đã có không ít người ra ra vào vào nơi cửa thành, nhìn thập phần náo nhiệt Tống Tân Đồng nhảy xuống xe bò từ trong hà bao móc ra hai văn tiền đưa cho Lý Đại gia còn nói một tiếng cảm ơn Lý Đại gia, buổi chiều lúc nào ngươi về thôn, đến giờ dậu đi, hoặc là càng trễ, ngươi khẳng định đợi không kịp. Ấn tượng của Lý Đại gia đối với Tống Tân Đồng rất tốt, không nói nhiều nhưng rất có lễ phép. Mấy người kia đều là tới từ mấy thôn gần đây, đến lúc đó ngươi có thể đi nhờ xe bò bọn họ trở lại, đến lúc đó ngươi nếu phải ngồi xe ta có thể giúp ngươi nói một chút. Tống Tân Đồng nhìn theo phương hướng mà Lý Đại gia chỉ quả nhiên thấy mấy nam nhân cánh tay để Trần đang dừng xe bò, sau đó rất nhanh thua tầm mắt về cảm kích nói, vậy để lúc sau khi trở về lại nhìn một lần, đa tạ Lý Đại gia. Đừng cảm tạ với không cảm tạ, người mau đi vào thành đi, vội mới có thể chiếm được vị trí tốt. Lý Đại gia nhìn giỏ nàng đầy cỏ dại, đoán là nàng có lẽ muốn đi chợ giao hàng cho nên dục nàng nhanh chóng vào thành. Tống Tân Đồng không có nói gì, đeo cái giỏ nặng trịch đi về hướng Cát Thường Tửu Lâu. mười 17, Đàm Phán. Cát Thường tử Lâu tiểu nhị phụ trách chạy bàn đang quét thước đại đường thì mắt sắc phát hiện một cô nương đeo cái giỏ nặng trịch đến nỗi eo muốn bè cong, không nhịn được cùng một tiểu nhị khác nói cô nương ở nông thôn này chính là mệnh khổ, nếu đổi thành cô nương trên thị trấn ai không phải được hầu hạ nuông chiều từ bé. Sao lại nói nhiều vậy? Đợi một lúc nữa trưởng quỵ thấy ngươi lười biếng lại của trách ngươi. Tiểu nhị trách nhẹ một tiếng, sau đó cũng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài tiểu lầu. Ngẩn ngơ chút vừa nhìn còn cảm thấy rất quen mắt lại nhìn kỹ một chút thì ra là cô nương ngày hôm trước đưa rau qua đây, vội vã nói cùng đồng bạn nhanh đi tìm trưởng quỹ xuống sau đó hướng chỗ Tống Tân Đồng chạy tới cô nương để ta mang giúp ngươi. Tống Tân Đồng sớm đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, sắp rũi thẳng eo không nổi thì đột nhiên nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc. Không chờ nàng kịp phản ứng, trọng lượng phía sau lưng đột nhiên không còn, lúc này nàng mới có khí lực ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, thì ra là tiểu nhị chạy bàn trong cát thường tửu lâu. Thì ra là ngươi A. Tống Tân đồng thờ vào nhẹ nhõm, vui vẻ đem giò dao tiểu nhị chạy bàn, ngồi thằng người đấm đấm phía sau lưng, theo tiểu nhị đi vào trong. Tiểu nhị chạy bàn nói, cô nương xin chờ một chút, trường quỹ còn phải chờ một khắc đồng hồ mới qua đây. Hiện tại trời đã sáng hẳn, không sai biệt lắm khoảng giờ thìn canh ba, làm trưởng quỹ thật đúng là tốt có thể không cần dậy sớm làm việc. Tống Tân Đồng ngồi ở trên ghế ứng ực uống vài hớp trà nguội giải nhiệt lúc này mới nói bóng nói gió hỏi, vị tiểu nhị đại ca này chết bên tai lần trước dùng hết rồi sao? Tiểu nhị bật thốt sớm dùng hết rồi. Vậy xem ra bán rất khá. Tống Tân Đồng ngầm thở dài nhẹ nhõm, dù sao loại thị trấn xa xôi này năng lực tiêu thụ vẫn có hạn hơn nữa còn là loại rau mới cho nên nàng rất lo lắng bán không được. Nếu đã bán không tệ vậy nàng liền không cần lo lắng sinh kế bị chặt đứt. Tiểu nhị cũng biết mình nói sai, bổ cứu lại ở những món rau trộn khác như rau trộn tai heo thêm không ít chiết bên tai. Tống Tân Đồng như cười như không nhìn hắn, người trái lại thông minh, cô nương quá khen. Đáy lòng tiểu nhị hối hận đến không được nếu như trưởng quỹ biết hắn tiết lộ cơ mật có thể bảo hắn xéo đi hay không Vị đại ca này có thể hay không Tống Tân Đồng còn chưa nói hết thì tiểu nhị vội cắt ngang nàng Cô nương, người đừng gọi ta là đại ca cứ trực tiếp gọi ta là chu Tam Nhi là được rồi Tống Tân Đồng gật gật đầu, cũng tốt, nàng một thanh niên lớn tuổi gọi một tiểu nhị 16-17 tuổi là đại ca, nàng vẫn có chút xấu hổ chu Tam Nhi, bánh ngọt lần trước còn nữa không nói xong bụng nàng kiềm không được ọng ọc kêu lên tống tân đồng ôm bụng hướng về phía chu tam nhi lúng túng cười cười cô nương vẫn chưa dùng cơm sáng sao xem ta ngốc này ta lập tức chuẩn bị một phần cho cô nương chu tam nhi chạy chậm đế phía sau phòng bếp tới cửa phòng bếp gặp tiểu nhị cùng nhau quét thức vừa nãy chu tam nhi cô nương kia bán rau sao trưởng quỹ không phải nói không thể tùy tiện đem rau vào trong quán bán sao ngươi hiểu gì nàng chính là đưa chiết bên tai. Chu Tam Nhi chạy vào phòng bếp lấy khay đặt vào bốn năm cái bánh bao, lại múc một chén cháo lớn. thì ra là nàng a. Tiểu Nhị kinh ngạc không ngớt, dù sau hai ngày nay chiết bên tai ở trong tiểu lầu bọn họ đang rất được ưa chuộng, lúc xế chiều hôm qua còn thiếu hàng đây. đúng vậy, trưởng quỹ lúc nào qua đây a. Chu Tam Nhi bưng bánh bao và cháo đi ra ngoài, nhanh. Tống Tân Đồng bưng trà lại uống vài miếng, lúc này mới đặt chén trà xuống, suy nghĩ về hoàn cảnh của tiểu lầu, không hổ là tiểu lầu lớn nhất thị trấn, chỉnh trang bố trí rất không sai, có thể làm được cái dạng này cũng không thể thiếu người trưởng quỹ biết thưởng thức A tỷ như chiết bên tai của nàng. Nếu ngày đó đi tiểu lầu khác không biết có được đối xử tử tế như vậy hay không. Cô nương, đều là bánh bao sáng sớm còn lại, ngươi đừng để ý. chu Tam Nhi bưng đồ dọn lên bàn xong, cẩn thận hầu hạ. Đã rất tốt rồi tống tân đồng nhìn bánh bao thịt mắt cười đến cong cong một cái bánh bao thịt cửa hàng bên ngoài đến hai văn tiền lần này đưa đến năm cái bánh bao nàng còn buôn bán lời đến mười văn tiền đây ai quả thật là nghèo cho nên cái gì cũng đều phải tính thực sự là một ngày lại không bằng một ngày a tống tân đồng than thở, đáy lòng lại hạnh phúc ăn hết hai cây bánh bao và một chén cháo lớn đến cái đĩa xưa chua nhỏ kia cũng không thừa thỏa mãn đánh cây ợ no nê sau đó nói với chu tam nhi ta có thể mang mấy cây bánh này đi luôn không chu tam nhi ngốc một chút hiểu ra vị cô nương này trong nhà còn có mấy đệ đệ muội muội gào khóc đòi ăn sau đó gật đầu vậy để ta lấy giấy dầu bọc lại cho ngươi làm phiền tống tân đồng cảm giác ra mặt mình càng ngày càng dày quả thật là bị dồn đến tình cảnh nhất định liền sẽ tự nghĩ thoáng ra chu tam nhi rất nhanh cầm giấy dầu về bên trong đã xếp hai cái bánh bao và ba cái bánh còn lại cùng nhau vừa lúc lồng hấp còn dư lại hai cái cũng đưa cho cô nương luôn Nghĩ đến đưa nhiều hai cây bánh bao trưởng quỹ cũng sẽ không để ý. Vậy thật đa tạ ngươi. Tống Tân Đồng đem bánh bao gói kỹ để ở bên cạnh. Trưởng quỹ các ngươi chừng nào qua đây. chu Tam Nhi cũng không biết a đang lo trả lời thế nào liền nghe tiếng trưởng quỹ ở phòng phía sau truyền đến. Trưởng quỹ tới, trưởng quỹ từ phòng sau đi ra, chắp tay hướng phía Tống Tân Đồng. Cô Nương, sớm. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, trái lương tâm nói, sớm như vậy đã quấy dày trưởng quỹ thực sự xin lỗi. Trưởng quỹ vốt tròm dâu đẹp, cũng không vòng vèo, nhìn cái giỏ của Tống Tân Đồng, nói cô nương lần này lại đưa chiếc bên tai qua đây. Đúng vậy, Tống Tân Đồng bồi thêm một câu, còn đem theo một loại do mới lạ như vậy, không biết trưởng quỹ cảm thấy hứng thú hay không. Trưởng quỹ nói, lấy tới xem một chút. Tống Tân Đồng xốc cỏ che ở phía trên lên để lộ ra rau huyết bì mới mẻ còn lộ ra ánh nước phía dưới Chính là rau này Trưởng quỹ hỏi đây là rau gì Các loại rau củ thông thường của Đại Chu Triều đều là một ít cải trắng Dưa chuột cải bắp này nọ chưa từng gặp qua rau huyết bì cũng là bình thường Tống Tân Đồng chỉ vào rau huyết bì bên trong giỏ nói Trưởng quỹ ngươi xem rau này bên ngoài có màu đỏ tím cho nên tên như ý nghĩa gọi là rau huyết bì Rau huyết bì Trưởng Quỹ và Chu Tam Nhi đều cảm thấy tên này là lạ. Đúng vậy, thường xuyên ăn rau này đối với thân thể rất tốt, có công hiệu giải hư hỏa tính mắt, nếu như trong nhà có người thân thể suy yếu, ăn nhiều loại rau này cũng là vô cùng tốt. Tống Tân Đồng giải thích, người nói như thế được một cái rồi một cái, làm sao ta biết hiệu quả này có thật hay không? Đấy lòng trưởng quỹ kỳ thực đã tin hơn phân nửa, dù sao chết bên tai bọn họ đã mời đại phu thử qua Mặc dù không có khoa trương như nàng nói nhưng đích thực là có chút hiệu quả Tống tân đồng ngoác ngoác khóe miệng thôi cười nói trưởng quỹ ngươi tin hay không cũng không sao cả Chỉ cần khách nhân tiểu lầu này tin không phải là được rồi sao mười 18 hiệp nghị trưởng quỹ nghe xong lập tức ha ha mà cười phá lên Cô nương ngay thẳng Tống Tân Đồng cười cười, cũng không thổi phồng mà chỉ nói đúng sự thực trưởng quỹ, do huyết bị ăn non giòn ngon miệng, hương thơm mắt xông vào mũi, phong vị đặc biệt ngươi không ngại thử một lần chứ. Cái này ăn thế nào? Trưởng quỹ hỏi, có thể xào, đập tỏi xào thơm với lửa lớn, lại bỏ thêm chút muối vào xào một chút nữa là được. Bởi vì nơi này không có ớt cho nên Tống Tân Đồng cũng không đề nghị trưởng quỹ thêm ớt. Cũng có thể làm canh, cũng lại có thể dùng do huyết bị xào gan lợn, đây là một tuyệt phối. Gan lợn và rau huyết bì, trưởng quỹ kinh ngạc gan lợn loại thức ăn này cũng quá bình thường, người đến tiểu lâu không quá yêu thích thứ này. Có thể xào thịt sao, tống tân đồng nhún vai, tùy theo ý của ngươi, chỉ cần tiểu lâu có thể làm tốt thì đương nhiên có thể. Ngừng trong chốc lát nàng còn nói, chẳng qua là ta đề cử rau huyết bì và gan lợn, hai thứ cộng lại bổ máu lại hạ sốt là tuyệt phối. Đã như vậy ta để người làm thử một lần, trưởng quỹ cũng không nói thêm nữa để Chu Tam Nhi cầm non nửa cân đi vào sau bếp. chờ Chu Tam Nhi đi rồi, trưởng quỹ tiếp tục nói cô nương, vậy chúng ta nói tiếp chuyện về chiếc bên tai đi. nghe ngữ khí của trưởng quỹ Tống Tân Đồng cũng có chút hiểu, hẳn là hắn muốn cùng mình làm chuyện buôn bán lâu dài. nếu không cũng sẽ không chính thức như vậy. vuốt phẳng lại tay áo đầy muộn vá, sau đó ngồi thẳng người lên, thua tiền không thua khí thế. trưởng quỹ, ngươi nói đi. Trưởng quỹ nhìn một thân khí chất của nàng không giống với nữ nhi nhà nông ở nông thôn, hơi có chút giật mình, nhà có thể dưỡng ra phong thái như vậy cũng không phải là nhà nông bình thường. Sau khi Thu Liễm kinh ngạc nơi đáy lòng, hắn nghiêm mặt nói cô nương, mấy hôm trước cô nương đưa tới chiếc bên tai cho chúng ta, chúng ta đưa ra ngoài bán thử, hiệu quả bình thường, chẳng qua nhiều thêm món ăn cũng không sai cho nên là muốn trường kỳ hợp tác với cô nương. Tống Tân Đồng hơi híp mắt, then chốt hẳn là ở câu nói kế tiếp. Trưởng quỹ ngươi tiếp tục. Tuy ta rất coi trọng cô nương, nhưng làm ăn là làm ăn, chúng ta vẫn cần nói kỹ càng một chút vấn đề tiền bạc cùng với cung cấp hàng. Trưởng quỹ nói, Tống Tân Đồng gõ gõ nhẹ nhàng lên bàn, nàng đưa chiếc bên tai qua đây cơ hồ không có lá cây mà chỉ có thân dễ cho nên việc phân biệt có chút khó khăn, nếu không trưởng quỹ cũng sẽ không nói chuyện hợp tác cùng nàng, tùy ý tìm nông hộ thu mua là xong. Nhìn xem hiện nay, chờ lúc những người đó phát hiện chiếc bên tai có thể tìm được ở khắp nơi thì sẽ chẳng đáng giá nữa, chẳng qua chờ lúc những người đó phát hiện thì hẳn là nàng đã sớm buôn bán lời một khoản bạc. Tống Tân Đồng suy nghĩ kỹ càng một lúc rồi mới lên tiếng, trưởng quỹ nói phải nên nói chuyện cho tốt một chút. Cô nương sảng khoái, trưởng quỹ nói tiếp chúng ta tính toán là để cô nương cung cấp trường kỳ, chẳng qua giá bán lẻ và giá bán trường kỳ cũng không giống nhau. Tống Tân Đồng cũng nghe ra ý thư muôn ép giá của hắn, nhấp một ngụm trà nguội rồi nói, người tính toán đưa bao nhiêu. Trưởng quỹ đưa ra ba ngón tay, ba văn, vừa nghe giá tiền này, Tống Tân Đồng liền cười, phương thức ép giá này của trưởng quỹ thật lợi hại, tươi sống mà ép xuống bốn văn, buôn bán không tính toán vậy. Cô nương đừng quên đây chính là trường kỳ buôn bán. Trưởng quỹ nói. Nếu như đổi lại là một cái bí pháp khác độc một một nhà nàng, Tống Tân Đồng sẽ còn suy nghĩ, nhưng chiếc bên tai đầy đất có thể thấy này nàng cũng chỉ là kiếm cái mới mẻ. Trường quỵ thấy nàng trần trừ lại không nhịn được mở miệng cô nương, thế nào? Trường kỳ buôn bán so với đánh nhỏ náo nhỏ này vẫn tốt hơn chứ? Tống Tân Đồng cười cười, đem giò kéo về bên cạnh mình. Trưởng quỹ chúng ta đều biết sau này cũng chỉ bán do sự mới mẻ độc đáo, bây giờ chỉ độc nhất một nhà các ngươi bán chắc chắn sẽ có cái giá tốt chờ thêm 3 năm tháng nữa, nhà khác cũng tìm đến thứ này thì có lẽ thứ này sẽ thành thịnh hành. Sắc mặt trưởng quỹ hơi cứng lại, cô nương đây là tính toán bán cho nhà khác, hiện nay ta không có ý nghĩ này, bảo không cho phép nhà khác cũng sẽ có người hái đồ ăn này này đem bán A. Tống Tân Đồng gõ bàn, trưởng quỹ chúng ta không nói chuyện trường kỳ buôn bán chỉ mùa hè này thì thế nào. Trước khi nhà khác tìm được chiết bên tai ta đảm bảo quý tiểu lâu kiếm được vàng đầy trậu thế nào. Làm sao trưởng quỹ không biết đạo lý này chứ? Người khác tới tiểu lâu bọn họ ăn cũng vì sự mới mẻ. Bây giờ một mâm rau trộn chiết bên tai có thể bán trên dưới 100 văn. Nếu như nơi khác cũng có thì có thể bán 20 văn cũng không tệ rồi. Đạo lý là như vậy nhưng hắn vẫn muốn đè giá tiền xuống, một cân bớt bốn văn, một nghìn cân chính là bốn lượng bạc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn có thể đặt mua hai bộ quần áo mới. Sáng sớm lúc trên đường qua đây ta còn nghe các thường tửu lâu ra món mới, rất được truy cầu, một mâm rau trộn chiết bên tai bán được đến trên 120 văn. Không ít tiểu lâu đều hỏi thăm đấy. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng chật một tiếng, nghĩ đến thật là rất được ưa thích, sắc mặt trưởng quỹ đổi đổi. Ta cũng không cần giá cao, liền ấn giá đầu là bảy văn cũng được. Tống Tân Đồng nói với trưởng quỹ quý tiểu lâu kiếm được bao nhiêu cùng ta không có quan hệ ta kiếm chút tiền vất vả cũng được. Trưởng quỹ nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, dù sao hiện tại trừ Tống Tân Đồng ra cũng không có người hái loại chết bên tai này, hơn nữa loại rau này cũng không phải phương thuốc bí truyền gì, nếu như tiểu lâu khác tìm được vậy thì lượng tiêu thụ của bọn họ tất sẽ chịu ảnh hưởng, vậy còn không bằng bán quy mô lớn mấy tháng trước buôn bán lời một khoản lại nói sau. Vậy thành vận ấn bảy văn, trưởng quỹ dừng một chút, chẳng qua cô nương cũng không thể lại bán cho nhà thứ hai. Đây là tất nhiên tuy ta là nữ tử nhưng cũng biết chữ tín. Tống Tân Đồng nói, trưởng quỹ nói, vậy được cô nương sảng khoái. Vậy trưởng quỹ cần số lượng bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi, trưởng quỹ tính nhầm một chút một cân phân ra bán ba bàn. Chỉ là tiểu lầu nơi thị trấn này một ngày có thể bán 150 bàn trở lên, đây là còn khống chế kết quả một chút nếu như cộng thêm tử lâu lâm huyện Châu Thành, vậy nhất định là vẫn cần rất nhiều tuy đông ra hiện giờ còn không có nói rõ muốn đem chiết bên tai này đến trong tử lâu khác nhưng đã có ý thứ kia. Chẳng qua hắn cũng không vội trước giải quyết vấn đề cung hàng của tử lâu này lại nói, mỗi ngày có thể đưa 50 cân đây không? Không được, Tống Tân Đồng vừa nói xong, sắc mặt trưởng quỹ thay đổi cô nương thế nào không được ta không thể ngày ngày đều vào thị trấn nếu không cách mỗi phiên chợ đưa qua đây đưa một trăm cân thì thế nào tống tân đồng hỏi trưởng quỹ suy nghĩ một chút một trăm cân sợ rằng còn không đủ không thể đưa nhiều hơn chút sao tống tân đồng dơ cổ tay nhỏ bé của mình ta tuy là nữ tử nông gia nhưng tối đa cũng chỉ có thể mang bảy tám chục cân một trăm cân cũng là cao nhất rồi lại nhiều nữa là không thể Trưởng quỹ liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Tống Tân Đồng. Vậy làm phiền, 100 cân thì 100 cân đi chẳng qua càng nhiều càng tốt. Ta hiểu, Tống Tân Đồng tính một chút năng lực tiêu thụ của Thanh Giang huyện này, một ngày năm mươi cân đã là đỉnh thiên trừ phi là còn có tính toán khác. Chẳng qua chuyện này cùng nàng không quan hệ nhiều lắm, nếu như có thể ta sẽ đưa qua đây nhiều một ít. Trưởng quỹ có biết phương pháp bảo quản, Tống Tân Đồng hỏi. Trưởng quỹ nói, biết nếu không ta cũng không yên lòng để ngươi đem qua đây nhiều một ít. Vậy thì tốt, Tống Tân Đồng gật đầu, lúc này Chu Tam Nhi đem thức ăn ra đây. Trưởng quỹ, dựa theo phương thức cô nương nói một lần, lại xào một phần gan lợn. Trưởng quỹ nếm thử, vị cũng không tệ lắm. Đã như vậy ta cũng không cùng cô nương mà cả cũng là bảy văn thì thế nào. Tống Tân Đồng gật đầu, tốt, đã như vậy chúng ta lập trước một phần văn thư, đem rau huyết bì cũng thêm vào. Do huyết bì số lượng rất ít ta cũng chỉ có một chút có thể đưa qua đây cho các ngươi Tống Tân Đồng nói Trưởng quỹ thất vọng gật gật đầu Vậy liền như vậy đi Trưởng quỹ cầm bút lên muốn bắt đầu viết Đột nhiên nghĩ đến còn không biết tên họ vị cô nương này Quý tính của cô nương Ta họ Tống Lại là họ Tống Không nghĩ đến chúng ta còn cùng họ Trưởng quỹ hết sức kinh ngạc Tống Tân Đồng cũng cảm thấy rất trùng hợp Có lẽ mấy trăm trước thực sự cùng là người một nhà với Tống trưởng quỹ đâu sau khi lý văn thư đem chiếc bên tai hôm nay mang tới cân đong cộng thêm rau huyết bì tổng cộng là sáu mươi cân tổng cộng bốn trăm hai mươi văn tiền chương mười chín cái thứ đồ chơi tống tân đồng đeo chiếc giò rỗng lòng tràn đầy vui vẻ ra khỏi tiểu lâu bây giờ ký văn thư này rồi sinh ý chiếc bên tai cũng ổn định cứ mỗi hai ngày đưa một trăm cân một tháng thế nào cũng phải một nghìn năm trăm cân tính xuống có thể kiếm ít nhất mười lượng bạc đến lúc đó có thể trả trước một phần nợ bên ngoài rồi Mới vừa đi ra không lâu liền nhìn thấy một chỗ vây tròn đến ba tầng, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ tử. Ờ kìa thực sự là đáng thương, bé gái này chính ở trong thôn nhà mẹ đẻ ta bên kia tháng trước nương mới chết, không nghĩ tới bây giờ cha cũng không còn, một bé gái có thể làm gì à? Một phụ nhân béo bát quái với người bên cạnh, có người hỏi đến, vậy nhà nàng không có những người khác sao? Không có, nếu không cũng sẽ không bán mình trôn cha. Bán mình trôn cha. Tống tân đồng kinh ngạc kiễn chân hướng bên trong đám người nhìn lại, trước đây trong TV xem qua không ít thiết mục như vậy, không nghĩ tới hôm nay còn có thể xem bản hiện thực nàng cẩn thận giấu tốt tiền đồng ở trước ngực, sau đó chen vào trong đám người. Quả nhiên thấy một cô nương mặc đồ tang quỷ ở dưới đất che mặt khẽ nức nở chỗ đất chống phía sau nàng để một thi thể dùng chiếu cuốn lại. Thực sự là đáng thương. Một phụ nhân béo bán rau xanh thở dài một hơi, từ trong hà bao lấy 5 văn tiền để bên chân cô nương đang khóc đến lê hoa đái vũ. Thẩm tử ta cũng không có thừa tiền nhàn rỗi, 5 văn tiền này xem như mua cái thiện tâm đi. Nói xong liền đứng dậy thối lui vào trong đám người, còn không quên nói mấy câu thật đáng thương. Tống tân đồng nhìn một màn này, có cảm cảm không đúng lắm a nàng hướng mắt nhìn bốn phía, một nhóm người tìm đến phụ nhân béo đó thấy nàng ta đang cùng nhóm người bên kia gật đầu. Không đợi nàng quay đầu liền nghe thấy thanh âm một hán tử, vậy ta cũng cho người văn tiền không nhiều, người đem về làm cho phụ thân người một cái đám tang đàng hoàng. Tống tân đồng hướng nhìn lại vào bên trong đám người, thấy một người đàn ông mặc áo ngắn từ trong đám người đẩy ra, đem tiền đồng vứt xuống bên chân cô nương kia, sau đó lại cấp tốc biến mất trong đám người. Người vây xem đều dâng lên lòng chắc ẩn, người có thể đi dạo trên đường mua thức ăn đều không thiếu mấy văn tiền, cho nên ngươi ba văn, hắn sáu văn đặt ở bên chân vị cô nương kia. Chỉ chốc lát sau, bên chân cô nương kia liền có một đống tiền đồng lớn. Cô nương một bên khóc một bên nói, cảm ơn các vị ân nhân tiểu nữ thử nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Tống tân đồng cười lạnh một tiếng, thì ra là thiết mục như vậy, cùng những thứ đồ ăn xin gạt người ấy diễn xiết như nhau, không nghĩ đến người bị lừa còn nhiều như vậy. Lúc này đột nhiên một thanh âm lanh lành của cô nương nhà nào truyền đến. Lòng ngươi sao độc ác như vậy, người ta đáng thương như thế ngươi còn có thể cười được. Tống Tân Đồng ngần người, hướng phía chủ nhân âm thanh nhìn lại, không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình tiểu cô nương mặc áo ngắn xanh biếc này là cháu gái yêu quý tống thanh thú của trương bà tử a Tống Tân Đồng, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi không đưa tiền cũng được còn cười đến vui vẻ như vậy, ngươi có còn lương tâm hay không? Tống Tân Đồng suy nhẹ thực sự xui xẻo mà, xem náo nhiệt còn gặp phải kẻ khuyết tật trí tuệ. Tống Tân Đồng lười phản ứng nàng quay người lại muốn đi ra khỏi đoàn người thanh âm đáng ghét của tống thanh tú lại vang lên tống tân đồng ngươi xấu hổ muốn chạy trốn sao chân tống tân đồng dừng một chút quay người lại nhìn nàng ta đi đường ta mắc mớ gì tới ngươi sao tuổi trẻ miệng sao lại không sạch sẽ như vậy nói chuyện thật khó nghe nương ngươi không có dạy dỗ tốt cho ngươi cái gì nên nói cái gì không nên nói sao ngươi tống thanh tú hồn hển chừng tống tân đồng Sau đó lại rất nhanh liếc mắt nhìn hai thiếu niên thư sinh đẹp đẽ đứng phía sau Vốn nàng muốn ở trước mặt bạn tốt cùng trường của ca ca dẫm tống tân đồng mà biểu hiện một phen Nhưng chuyện này cùng dữ liệu của nàng không giống nhau à Mặt tống thanh tú chứng đến đỏ bừng tha thiết mong chờ ca ca tống trường viễn nhà mình Nhị ca ta chính là cảm thấy nàng không có lương tâm còn cười được Ta cười hay không mắc mớ gì tới ngươi thực sự là bắt chó đi cầy, lo chuyện bao đồng tống tân đồng liếc nhìn thiếu niên đẹp đẽ bên người tống thanh thú một cái hắn chính là tống trường viễn sao bởi vì quanh năm ở trong thư viện nên trái lại nhìn trắng trẻo nõn nà trên người còn có mấy phần mạch văn chẳng qua là nàng đối với cả một nhà bác cả không có cảm tình gì cho nên cũng không có sắc mặt tốt tống trường viễn là người đọc sách tự nhiên hiểu một chút kỹ xảo nói chuyện muội muội ngươi đừng nói đường tỉ như vậy nói xong lại chắp tay hướng tống tân đồng muội muội không phải cố ý còn thỉnh đường thì đừng tính toán cùng nàng nhị ca tống thanh thú thức đến dậm chân ngươi còn nói giúp nàng tống trường viễn nói muội muội đường thì tuy sớm đã phân ra khỏi nhà chúng ta nhưng dù sao cũng là người một nhà cho dù nàng hơi có chút làm quá ngươi cũng không thể nói như vậy ha ha tống tân đồng nghe ra được cả nhà này đều cùng một ruột còn tưởng rằng sẽ có được một cái tốt không nghĩ đến rốt cuộc đều là một lũ chết tiệt Tư sinh tuấn tú bên người Tống Trường Viễn xếp lại chiếc quạt xếp, giả vờ nói: "Trường Viễn, các ngươi không phải chỉ có một nhà ba người sao? Sao lại còn có Đường tỷ đây?" Tiên Hạc huynh vốn không biết, trước kia vì tiểu thúc tức cha của Đường tỷ ta không hợp bát tự với ông bà cho nên đã sớm phân ra. mặc dù không thường ở cùng một chỗ nhưng vẫn qua lại bình thường. Tống Trường Viễn áy náy chắp tay: "Vì tiểu thúc và thẩm thẩm trước kia không còn cho nên Đường tỷ ta các nàng nói chuyện quá thẳng một chút, còn Thỉnh Thiên Hạc huynh đừng chú ý." Thì ra là như vậy, Trương Thiên Hạc liếc mắt xem thường Tống Tân Đồng, không để ý, không để ý, ngừng một chút lại nói chẳng qua nữ tử cần làm nhiều việc thiện mới tốt cũng có thể tiêu trừ một ít nghiệp chướng. Thiên Hạc huynh nói phải, Tống Trường Viễn Phụ Họa nói, Tống Thanh Tú thấy Trương Thiên Hạc cũng nói vậy thì đắc ý cười, sau đó khiêu khích nhìn Tống Tân Đồng. Trái lại ta quên mất ngươi chắc không có tiền, vậy ta giúp ngươi góp hai văn tiền vậy. Nói xong liền lấy ra 5 đồng đi tới bên người cô nương bán mình chôn cha, đem tiền đồng để trên mặt đất còn rất đau xót nói, vị tỷ tỷ này, ngươi đừng khóc, cầm tiền về nhà đi. Đa tà cô nương, cô nương đại thiện. Trường Thiên Hạc đẩy ý cười nhìn Tống Thanh Tú, nói với Tống Trường Viễn, muội muội ngươi thật là thiện lương. Tống Trường Viễn nói, từ nhỏ được nuông chiều, đến con kiến đều không nỡ dẫm chết. Nhìn mấy kẻ này kẻ sướng người họa mà hát tuồng, Tống Tân Đồng ha ha một tiếng, cái thứ đồ chơi. Quay người liền đi ra khỏi đoàn người, nàng còn có chính sự bận làm đây, không có thì giờ mà nói lý với các nàng. Tống Tân Đồng tìm được một tiệm vải nhìn qua sạch sẽ lại tiện nghi đi vào. Quần áo nhà bọn họ hiện nay tất cả đều có mụn vá, vào thị trấn cũng không có một bộ quần áo mới nguyên vẹn mà mặc. Cô Nương, mua vải. Vải nhà chúng ta chất lượng giá tốt lại thực tế, bảo đảm ngươi mua sẽ không thiệt. Bà chủ tiệm vải miệng lưỡi như rát vàng, nói đến toàn thân Tống Tân Đồng khoan khoái. Tống Tân Đồng nhìn bao quát trong tiệm vải chủ yếu là vải thô, vải bố, vải bông, vải bông mịn còn có một chút vải lụa chất lượng thấp. Tống Tân Đồng sờ sờ vải bông, xúc cảm bình thường, sau đó lại sờ vải bông mịn. Loại vải này bán thế nào? hai 20, bà chủ nói, đây là vải bông mịn tính chất rất tốt, 700 văn một xếp. Mắc như vậy, trên người Tống Tân Đồng tổng cộng cũng chỉ có 420 văn tiền bà chủ tựa như nhìn thấu tống tân đồng cuộn bách giải thích dám hỏi cô nương là làm quần áo cho trưởng bối trong nhà hay là làm cho mình làm cho đệ đệ tống tân đồng trả lời bộ dáng năm tuổi rất nhỏ gầy mùa mặc áo ngắn bình thường là đủ rồi nếu so sánh đứa nhỏ bộ dáng nhỏ gầy ba thước có thể làm hai ba cái mặc vào bà chủ cầm vải bông lên đưa cho tống tân đồng Ta cảm thấy cô nương chọn loại vải này tương đối khá, mềm mại hơn so với vải bố, hơn nữa cũng chịu mòn. Tiểu hài từ 4 năm tuổi chính là lúc quần áo nhanh mòn, mua quần áo tốt hơn nữa cũng không chịu nổi bọn chúng mày. Tống tân đồng tán đồng gật đầu, lại sờ sờ vải bông, bình thường. Hơn nữa mua loại vải bông này so sánh tính toán, 400 văn một xếp có thể làm tốt nhiều bộ quần áo, cô nương ngươi cũng có thể làm cho mình một bộ. Bà chủ nói. Tống Tân Đồng vẫn còn có chút do dự, hướng nhìn các loại vải khác phát hiện trong tiệm vải phần nhiều là màu trắng, màu xanh hoặc là màu lam, màu đỏ, màu có chút đơn điệu, nhuộm cũng tương đối kém, hơi khá hơn là vải lụa chẳng qua nàng cũng không để mắt. Chỉ có vài loại màu này. Tống Tân Đồng hỏi, đúng vậy, chỗ này của ta màu trừ so ra thiếu với đại thêu trang bên ngoài thì so với các tiệm vải khác nhiều hơn vài màu. Tống Tân Đồng gật gật đầu, mặc dù màu không phong phú cho lắm nhưng tiền trong tay nàng cũng chỉ có thể mua những thứ này, đáy lòng tính toán giá một chút. Vậy cho ta sáu xích màu xanh đi, trước làm cho cặp song sinh mỗi người một bộ, nếu còn thử lại làm cho mình một bộ. Được đây, bà chủ lưu loát gói vải tốt đơn giản cột lại một chút. Có muốn đồ may vá không? Không cần đồ may vá trong nhà có. Tống Tân Đồng nhớ là có, hình như đặt trong ngăn kéo nhỏ nào đó vậy được tổng cộng một trăm tám mươi văn tiền bà chủ đã rất nhanh đem giá tính xong rồi tống tân đồng đếm đếm tiền đồng đưa một trăm tám mươi văn tiền qua bà chủ người đếm một chút bà chủ đếm một chút cô nương đi thong thả từ tiệm vải đi ra tống tân đồng chạy thẳng tới cửa hàng quan muối giá quan muối so với giá thịt heo còn quý hơn hai mươi lăm văn một cân Tống Tân Đồng chỉ mua 15 văn tiền, sau đó lại đi đến chợ bán thức ăn, lại tìm tới bà chủ bán thịt mua 3 cân mỡ lá, vì mua nhiều hơn, bà chủ còn cho nàng một cái bao tử heo. Sau khi cảm tạ xong, Tống Tân Đồng đeo giỏ đi về hướng cửa thành, vừa tới giờ ngọ cửa huyện thành không có người nào phải về thôn nữa, nàng chỉ có thể đeo giỏ đi bộ trở lại, may mắn giỏ đã trống không, đeo cũng không phí sức mặt trời giờ ngọ đã sắp đến đỉnh phơi khô đến làm lòng người hoang mang dối loạn tống tân đồng hái một chút lá cây khô làm cái mũ rơm, lắc lư đi tới vải một trăm tám mươi văn muối 15, mỡ lá năm mươi bốn văn tổng cộng thiêu hai trăm bốn mươi chín văn còn dư lại một trăm bảy mươi văn tống tân đồng vừa đi vừa nói thật nghèo a lúc nào mới có thể giàu lên a bây giờ người ta cho mấy cây bánh bao Một cái bao tử heo, nàng cũng cao hứng muốn chết thực sự là càng sống lại càng xót xa trong lòng. Đi không đầy một lát một chiếc xe ngựa kiểu dáng đơn giản chạy ngang qua chỗ tống tân đồng, nàng tha thiết mong chờ nhìn cái thùng xe ngựa, xe ngựa cổ đại này giống như Ferrari thời hiện đại, mặc dù đây là bàn cấp thấp nhưng vẫn là rất hâm mộ. Thái dương treo trên đỉnh, đi gần hai canh giờ mới về thôn, nàng không có đi đường nhỏ đá xanh chính giữa thôn mà là đi đường nhỏ đá vụn dọc theo bên cạnh ngoại vi dòng suối nhỏ của thôn, chậm gì gì về nhà chưa đi xa lắm liền nghe thấy trận trận tiếng đọc sách. Tống Tân Đồng nhìn theo hướng tiếng đọc sách xa xa có thể nhìn thấy một cái nhà, năm gian nhà ngói gạch xanh, mặc dù có chút sách nát nhưng so với nhà các hộ gia đình khác trong thôn vẫn khí phái hơn. Đó chính là nhà lục tú tài trong thôn. Nghĩ đến học đường Trương Đại Thúc nói ngày đó, Tống Tân Đồng do dự một chút liền đi đến chỗ nhà ngói xanh, đi một lúc lâu mới đi tới bên ngoài học đường. Đến gần mới phát giác ra căn nhà ngói xanh này được xây rất đặc biệt chính diện là hai gian học đường lớn, sau khi đi vào một bên cửa viện mới là chỗ ở, nơi ở và học đường tách ra, không quấy dày nhau. Chỗ nghỉ ngươi sân phía ngoài học đường cũng được chỉnh đốn rất bằng phẳng, bên trên cũng có vài bụi anh đào còn có hai cây hoa quế, cây dâm mát, vài cái bản đá cung cấp chỗ ngồi cho các học sinh lúc chơi đùa. Lúc này chính là buổi chiều đầu giờ thân, còn chưa tan học trong học đường thưa thất có chừng 12 tiểu hài tử đang ngồi, gật gù đắc ý đọc tam tự kinh, nhân chi sơ tính bản thiện. Có thể đưa đứa nhỏ đến đọc sách đều là những người gia cảnh tương đối giàu có một chút trong thôn hoặc là mấy thôn kế bên lân cận hơn nữa còn mới nhập học không lâu cho nên người còn ít hơn, nghĩ lại sau này sẽ có nhiều đứa nhỏ tới hơn. Tống Tân Đồng nằm sấp ở trên bệ cửa sổ, hướng vào trong học đường nhìn lại, phát hiện bên trong không có phu tử chẳng qua những hài tử này trái lại rất hiểu chuyện, cũng khôn có thừa dịp phu tử không ở đây liền hết nhìn đông lại nhìn Tây vui cười đùa giỡn. ngươi là ai? Một thanh âm ấm nhuận lại trong trèo dễ nghe từ phía sau lưng truyền đến, làm Tống Tân Đồng sợ đến dùng mình một cái, vội xoay người nhìn lại phía chủ nhân thanh âm. Lúc nhìn thấy người Tống Tân Đồng giật mình thất thần, không nghĩ đến sẽ là hắn. Người có chuyện gì không? Thanh âm ấm nhuận lại một lần nữa vang lên, lúc này mới cắt ngang mạch suy nghĩ của Tống Tân Đồng, nàng vội nháy nháy mắt. thì ra là công tử a Lục Vân Khai gật gật đầu, động tác yêu nhã đem mờ u bàn đặt ở sau lưng cô nương đến tư thục của ta có việc, thì ra hắn chính là lục tú tài, nàng đã nói mà nam tử có khí chất ấm nhuận như vậy, tất nhiên là người đọc sách rồi. tống tân đồng mỉm cười chắp tay, thì ra ngươi chính là lục tú tài, thất kính thất kính. lục vân khai liếc mắt nhìn tiếng đọc sách đều nhịp, cô nương nếu không có chuyện gì mời mau rời đi, chỗ này của ta còn muốn tiếp tục dạy học. ấy ấy ấy, bị đuổi tống tân đồng cũng không tức giận, đi ra ngoài hai bước xong lại xoay người. Lục Thú Tài có thể hỏi một chút hay không ta có thể mang đệ ta đưa qua đây đọc sách tập viết không? Lục Vân Khai gật đầu. Nhưng cần qua khảo nghiệm rồi mới nhập học. Chắc nghiệm trí lực sao Tống Tân Đồng tất nhiên có lòng tin với hai đệ đệ thông minh nhà nàng. Vậy học phí của học đường giao bao nhiêu? Nửa năm giao một lần, mỗi người mỗi lần hai lượng bạc bút mực giấy nhiên tự chuẩn bị. Lục Vân Khai thản nhiên nói. Mỗi học kỳ hai lượng cũng không mắc nàng nghe những phu tử tư thục thôn khác ít nhất nửa năm thu ba lượng bạc trên thị trấn còn mắc hơn. Tống Tân Đồng gật gật đầu, mặt dày mày dạn hỏi có thể nợ hay không? Sắc mặt Lục Vân Khai cứng đờ. Không thể, Tống Tân Đồng có chút thất vọng ồ một tiếng, vậy chỉ có thể mới có bạc cho đại bảo tới nữa, hướng Lục Vân Khai làm một cái lễ. Vậy ta không làm phiền phu tử nữa. mươi 21 dạy đệ tống tân đồng về đến nhà đã nhìn thấy đại bảo ôm cái chổi còn cao hơn hắn gắng sức mà quét sạch sân quét đến đầu đầy mồ hôi đại bảo trời nóng đến như vậy quét cái gì mau vào trong nhà đi tống tân đồng rất sợ cậu bị cảm nắng đại bảo vừa nghe thấy thanh âm của nàng thì kinh ngạc chạy ra ngoài sân xem sau đó trực tiếp vứt bỏ cái chổi liền chạy về phía nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng hô tỉ hôm nay sao sớm như vậy đã về rồi người trong thôn đi hợp chợ bình thường về nhà đều là vào đầu giờ dậu giống như nàng đầu giờ thân đã về đến nhà ít lại càng ít đi đến sớm nên về sớm nếu như lúc về cũng có xe bò thì sớm hơn tống tân đồng xoa chân phát đau nghĩ đại bảo nhìn tống tân đồng đầu đầy mồ hôi tất bật chạy vào phòng cầm quạt lá hương bồ ra loạng trọn quạt lên quạt xuống tỉ để quạt cho tỉ tịt thự quạt Tống Tân Đồng cầm lấy cây quạt lại đem Đại Bảo kéo đến bên ghế gỗ nhỏ bên người ngồi xuống, quạt quạt hai người cũng có thể nhận được một chút gió mát. Nhìn đệ làm đến đầu đầy mồ hôi này, sao không ngủ chưa một lát? Tỷ, đệ không ngủ được. Đại Bảo Vân vê đầu ngón tay út. Đệ đệ buồn ngủ, gọi cũng không dậy. Trong phút chốc nghe tiểu hài tử mới tròn năm tuổi nói không ngủ được đáy lòng tống tân đồng dâng lên một cỗ đau lòng. Tiểu hài tử nhà ai không phải ăn chơi, mệt mỏi thì ngủ, ngủ còn kêu không dậy. Tuổi còn nhỏ tâm sự đã nặng nề giống như người lớn bình thường như vậy, sau này làm thế nào? Tiểu hài tử nên thiên chân khả ái, cái gì cũng không lo, nên vui đùa một chút, nên ăn thì ăn. Tống tân đồng lấy khăn tay ra lau giọt mồ hôi trên chán cho đại bảo. Đại Bảo tỷ hôm nay cùng trưởng quỹ tiểu lâu ký kết văn thư. Sau này chúng ta mỗi phiên trợ đưa một trăm cân chiết bên tai cho tiểu lâu, một trăm cân chính là bảy trăm văn. Một tháng đưa một nghìn cân chính là bảy lượng bạc. Đại Bảo tuy lão thành nhưng vẫn không biết bảy lượng rốt của có bao nhiêu văn tiền. Vậy là bao nhiêu văn tiền? Tống Tân đồng chỉ vào một thùng nước rất cao cạnh góc tường. Khoa Trương nói có thể đổi được một thùng nước này đấy. Nhiều như vậy, Đại Bảo kinh ngạc trường lớn hai mắt. Vậy có thể mua bao nhiêu bột gạo? Rất nhiều, Tống Tân Đồng quyệt quyệt cái mũi xinh xắn của Đại Bảo. Tỷ lợi hại không, Đại Bảo gật gật đầu thật mạnh, nói chém đinh chặt sắt lợi hại. Vậy sau này mỗi ngày chúng ta cũng có thể ăn thịt Đại Bảo cũng không cần lo lắng về bạc nữa, đúng hay không? Tống Tân Đồng dẫn đạo Đại Bảo, muốn cậu nới lòng tâm tư, không muốn cậu quá xoắn suýt với tiền tài. Thế nhưng nhà chúng ta còn thiếu nhiều bạc. Đại bảo bẻ ngón tay tính toán một chút liếm liếm môi, một tháng chúng ta ăn thịt một lần là tốt rồi còn lại cũng còn trả cho thu bà bà. Được tỷ sẽ mau chóng trả nợ tống tân đồng vỗ vỗ cái đầu hạt xưa nhỏ của cậu. Chờ thêm hai tháng tỷ sẽ đưa đệ và thiểu bảo đi học đường đọc sách. Đáy mắt đại bảo thoáng qua mong đợi vụt sáng lên. Bọn đệ cũng có thể đi đọc sách, giống như xuân thụ đi tư thục đọc sách, nhưng là phải tốn nhiều tiền bạc nếu không để thiểu bảo đi đi, đệ ở nhà giúp tỷ. Xuân Thụ là cháu trai của vạn thôn trưởng, được đưa đến một học đường trong thị trấn đọc sách làm các đứa trẻ khác trong thôn hâm mộ vô cùng. Không được hai người các đệ cùng đi, học biết chữ sau này mới có thể kiếm nhiều tiền bạc hơn. Tống Tân Đồng thấy đại bảo vẫn xoắn xuýt với tiền bạc cũng chỉ có thể lấy tiền bạc dẫn dắt cậu. Nếu như đệ không biết chữ cả một đời cũng chỉ có thể làm ruộng, lại còn lo lắng ăn không đủ no. Đại bảo khó xử nghĩ nghĩ, sau đó hai mắt kiên định nhìn Tống Tân Đồng, tỷ, để học chữ thật tốt, sau này sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Dáng vẻ vậy mới đúng, có chí khí. Tống Tân Đồng có chút lo lắng mình dạy sai bạn nhỏ, do dự một chút lại bổ sung, đại bảo, đệ là nam tử hán, lòng già cần rộng rãi một chút, không thể cái gì đều cần tiền mới dám làm việc, đệ phải biết tỷ đứng ở sau đệ đây. Có vấn đề gì, tỷ đều sẽ tìm cách giải quyết. Đại bảo cái hiểu cái không nghĩ nghĩ, nhưng tỷ sẽ rất mệt. Tỷ không mệt, sau này các đệ có tiền đồ tỷ thật cao hứng đây. Tống Tân Đồng đem Đại Bảo ôm vào trong ngực, hôn liền hai má của cậu. Từ hôm nay trở đi tỷ dành sẽ dạy đệ và tiểu bảo biết chữ, đến lúc đó đếm học đường đọc sách mới không bị rơi lại phía sau. Được, Đại Bảo luôn luôn nghe Tống Tân Đồng, tự nhiên cũng sẽ không phản đối, hơn nữa có thể đọc sách biết chữ, đáy lòng cậu cũng vui vẻ. Tỷ, đệ nhất định biết chữ đọc sách. Tống tân đồng vỗ vỗ đầu của hắn sau đó dựa vào tường, ngắm nhìn phương xa, nhìn thôn nhỏ thế ngoại đào nguyên bị ngày hè oi bức bao phù, chỉ cảm thấy tất cả mệt mỏi dã rời đều tan thành mây khói. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên. Tống tân đồng thiếu chút nữa quên mất còn có 5 cái bánh bao đặt trong giò đây, vội vàng đem ra người người, hoàn hảo không có biến vị toàn bộ nhét vào trong tay đại bảo. Tiểu bảo không dậy, chỉ có một mình để ăn. Đại bảo ôm bánh bao thịt mím môi cười. Đệ vẫn là đi gọi đệ đệ dậy đi. Nói xong liền chạy vào trong phòng. Tống Tân Đồng nhìn bóng lưng đại bảo, ai con cái nhà ai có biết điều như đệ đệ nhà nàng. Tống Tân Đồng đem vài cất tốt vào trong tủ chờ buổi tối có thời gian đem từng kiện quần áo cũ xem cắt xén thế nào, nghĩ đến hẳn là không khó. Đem ba cân mỡ lá và bao tử heo vào bếp, rửa sạch qua liền bắt đầu thắng mỡ heo. So sánh với mỡ heo thì Tống Tân Đồng tích dầu cày hơn ít nhất sẽ không ngưng tụ lại, chẳng qua dầu cải bán trong xưởng ép dầu bán đến 60 văn một cân, lấy tình hình tài chính hiện nay mà nói là tạm thời ăn không nổi cho nên chỉ có thể mua trước mấy cân mỡ lá về thắng mỡ heo chờ qua một thời gian dư giả lại đi mua dầu. Trước đây lúc ở cùng bà ngoại Tống Tân Đồng đã xem qua thắng mỡ heo như thế nào cho nên hiện tại làm coi như là quen tay hay việc. Trước đem mỡ lá rửa sạch một lần, cắt thành từng khối nhỏ đặt ở một bên sau đó rửa chảo thật sạch, làm bay hơi nước xong là có thể đem mỡ lá cắt khối đổ vào chỉnh lửa thích hợp để thắng. Sau một hồi công phu, hương thơm của mỡ phát tán ra lại bắt đầu chảy ra mỡ béo, dùng muôi khuấy thẳng đến khi khối mỡ nhỏ dần, từ từ biến thành màu vàng sậm rồi mới tắt lửa. Tống Tân Đồng lau lau mồ hôi trên mặt đem đồ đựng dầu sớm đã chuẩn bị tốt để đổ dầu vào, bởi vì dầu cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng gần nửa tháng cho nên nàng cũng không bỏ thêm đường cắt tăng thời gian sử dụng đem dầu mốc vào vò để bên cạnh chờ nó nguội bớt. Tiểu bảo trộm cầm một khối tóc mỡ, nhai vài miếng liền không nhịn được khen tỉ thật thơm. để còn muốn một khối. Tiểu bảo tha thiết mong chờ nhìn tóc mỡ bị bưng đến tủ bát đồng thời còn đánh cái ợ no nê. Tống tân đồng nhìn bánh bao đã cắn một miếng trong tay tiểu bảo, lại sờ cái bụng trướng như cái trống của cậu nhíu nhíu mày. Ăn mấy cái ba. Tiểu bảo nói xong lại đánh cây ợ no nê, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, mấy cây bánh bao không được ăn cậu hận không thể đều ăn hết. Tống tân đồng kéo tay tiểu bảo che trên bụng cậu trầm giọng nói tiểu bảo chính đệ sơ sơ xem, nơi này không phải phình lên đến lợi hại sao. Một người bụng cứ lớn như vậy, đệ nếu cứ cường ngạnh đem nhét đồ ăn vào, bụng sẽ bị hư dụng. Tống tân đồng đe dọa cậu quả nhiên, sắc mặt tiểu bảo lập tức đại biến, lo lắng nhìn bụng của mình. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho Tiểu Bảo, đều là ca ca cho đệ. Tiểu Bảo gật gật đầu. Bánh bao ăn ngon như vậy, ca ca khẳng định cũng thích ăn, hắn thế nào đều cho đệ đây. Tống Tân Đồng ôn thanh hỏi, Tiểu Bảo gian nan nghĩ nghĩ, huynh ấy là ca ca. Thanh âm Tống Tân Đồng trầm xuống, hắn là ca ca nên cho đệ. Tiểu Bảo thấy Tống Tân Đồng tức giận, có chút không biết phải làm sao. Ca ca thường yêu đệ cho nên cho Tiểu Bảo nhiều bánh bao như vậy. Nhưng tiểu bảo đệ có nhớ ca ca chỉ lớn hơn đệ có một nén nhang không? Ca ca đau đệ như vậy, tiểu bảo cũng phải đau ca ca." Tống Tân Đồng nói lời thấm thía, tiểu bảo ngẩn người, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Vậy đệ đem đường giấu đi chia cho ca ca ăn." Chưa từng dậy dỗ trẻ, cũng không biết như vậy đúng hay không ai. Chương 22, mời hỗ trợ. Cuối giờ dậu, hoàng hôn tứ phía, ăn cơm tối xong, Tống Tân Đồng liền một mình đi đến tạ ra, đứng xa xa nhìn tạ ra một mảnh đen kịt trong phòng, hình như còn chưa có về nhà. Tống Tân Đồng đi tới phía ngoài tường vây, loáng thoáng nghe thấy thanh âm thu bà bà và tạ thầm tử nói chuyện. Cô nương lý ra trái lại tốt thế nhưng xính lễ phải cần tám lượng, nếu thêm tiền tiệc rượu nữa ít nhất phải 10 lượng bạc. Thanh âm tạ thầm tử sầu khổ truyền ra, bây giờ còn thiếu bao nhiêu bạc, cộng thêm tiền cha đại nghĩa cho mượn trả lại cũng mới năm lượng bạc. Tạ thầm dừng một chút lại nói tiếp đợi mấy ngày nay hết bận liền về nhà mẹ để tìm đại ca bọn họ mượn một chút đều thân thuộc trước đem việc hôn nhân của đại nghĩa định ra đã. Trong viện lại khôi phục yên ổn chỉ có tiếng cùi lửa thiêu nổ lốp bốp. Lại đợi một hai phút Tống Tân Đồng gọi vào trong viện thu bà bà ở nhà không sao. Nhà đầu Tân Đồng, ở nhà đây, mau vào. Thành âm thu bà bà từ trong phòng truyền ra. Ai? Tống Tân Đồng đẩy cửa viện ra đi vào trong viện. Thu bà bà tạ thầm các ngươi còn đang nấu cơm sao? Đang làm đây, thu bà bà từ trong phòng đi ra, đem ghế đầu nhỏ bỏ vào trong viện. Ăn rồi sao? Ăn rồi. Tống Tân Đồng dùng quạt phẩy phẩy mấy con mũi vo ve tạ thúc và cậu đàn nhi không có ở nhà sao? Tạ thúc ngươi và lão đại, lão nhị đi giúp công còn phải chạy chút mới về cậu đàn nhi ở bên ngoài đùa bỡn một ngày, vừa trở về liền nằm sấp trên giường mà ngủ. Thu bà bà hơi khép mắt nhìn Tống Tân Đồng. Có phải trương bà tử kia lại tìm ngươi náo loạn hay không? Không phải, Tống Tân Đồng sắp xếp câu chữ một chút sau đó nói, là như vậy thu bà bà ta và trưởng quỹ trên thị trấn đã quy ước mỗi phiên chợ liền đưa một ít chiếc bên tai qua đó, chẳng qua một mình ta một ngày cũng đào không nhiều được như vậy cho nên muốn mời mọi người giúp một chuyện ta cho mọi người bốn văn tiền một cân. Mặc dù nàng lời bốn văn tiền trên lệch giá, nhưng bốn văn tiền so sánh ra còn đắt hơn ba văn tiền so với một văn tiền một cân rau xanh tống tân đồng cảm thấy giá tiền này thu bà bà bọn họ hẳn là có thể tiếp thu. Cái gì, bốn văn tiền, tạ thầm mới từ trong phòng đi ra giật mình hô lên. Thu bà bà bất mãn chừng mắt liếc nhìn tạ thầm một cái, lập tức có chút lo lắng nói, loại rau gì có thể bán được bốn văn tiền một cân. Chẳng lẽ ngươi bị gạt, thu bà bà đây là thật. Chiết bên tai kia là thứ gì? Lợi hại như vậy, cùng giá với nấm và mộc nhĩ trong núi. Tạ thầm trái lại nổi tâm tư, nếu như bốn văn tiền một cân, đào một nghìn cân là có thể kiếm được bốn lượng bạc A, so với cha cầu đàn nhi ra làm công kiếm còn nhiều tiền hơn. Chiết bên tai còn gọi là cỏ ngư tinh, ta hỏi đại phu, hắn nói loại cỏ này có thể thanh nhiệt giải độc giảm sưng lợi nhựu đối với thân thể đặc biệt tốt. Tống Tân Đồng đem những lời lừa trưởng quỹ thiểu lầu nói ra cho nên trưởng quỹ tiểu lô mới nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Tạ thẩm động tâm tư, nhà đầu tân đồng, chiếc bên tai này lớn lên trông như thế nào? Ngươi làm gì đó, không biết xấu hổ mà cướp tay nghề ăn cơm nhà người ta sao? Thu bà bà quát tạ thẩm, bà quay đầu nhìn tống tân đồng, bà chưa từng nghe qua cái gì gọi là chiếc bên tai mà lại có thể bán giá cao như vậy, nhất định không phải là bí mật thông thường, nếu như đều nói cho các bà biết, vậy sau này tân đồng dựa vào cái gì ăn cơm? Ta biết nha đầu ngươi tốt bụng nhưng cái này vạn vạn không được ngươi tự giữ lại bảo quản cho mình đi. Tống tân đồng giờ khóc giờ cười kéo bàn tay thô giáp của thu bà bà nói thu bà bà ta biết người muốn tốt cho ta. Nhưng cứ mỗi hai ngày phải đưa một trăm cân qua về sau có khả năng lại càng nhiều chỉ một mình ta khăn bản không đào nổi. Thu bà bà nói vậy chúng ta giúp ngươi đào cũng được ngươi cũng đừng nói cái gì mà tiền hay không. Tạ thầm đứng ở một bên lo lắng suông muốn nói lại sợ chọc giận mẹ chồng không vui. Thu bà bà, nếu như là một hai ngày ta cũng chưa nói tới tiền, việc này có khả năng phải làm một hai tháng, lẽ nào bà bà người còn làm không công cho ta sao? Tạ Thẩm ngươi nói xem. Tạ Thẩm đương nhiên tán đồng nhưng nàng cũng phải nhìn ánh mắt mẹ chồng hành sự a. Tống Tân Đồng không đợi hai người phản bác liền trực tiếp quyết định. Thu bà bà, liền quyết định vậy đi. Thu bà bà suy nghĩ giây lát, Chẳng qua giá này cũng quá cao, một văn tiền một cân là được đây là sinh ý ngươi tìm tới, sao có thể một phân tiền cũng không kiếm đây. Không dối gạt thu bà bà ta còn kiếm được một tầng lợi tức Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng nói. Thực sự, thu bà bà có chút không tin lắm, cho rằng Tống Tân Đồng đang lừa bà, muốn cho bà yên tâm. Thực sự, Tống Tân Đồng nhìn tạ thầm, nàng hiểu được là thu bà bà thật sự đối tốt với nàng, nhưng quan hệ giữa nàng với tạ thầm xa hơn. Đáy lòng nghĩ thế nào thì không biết nàng cũng không muốn quan hệ hai nhà vì tiền bạc náo đến không thoải mái. Đã định như vậy rồi, bốn văn tiền một cân tạ thầm ngươi xem được không? Được được được bốn văn tính ra cao hơn nhiều so với bán rau xanh. Tạ thầm cực cao hứng, nhà đầu tân đồng hiện tại ta liền đi hái, không vội không vội chờ ngày mai ta mang mọi người đi ta biết một chỗ đặc biệt nhiều ước chừng một canh giờ là có thể đào đủ một trăm cân đến lúc đó cũng sẽ không làm lỡ việc dưới ruộng của mọi người ôi thoải mái như thế a vậy thật tốt tạ thẩm cực cao hứng giờ nào đi nếu không xế chiều đi cuối giờ mùi đầu giờ thân tống tân đồng biết người nhà nông trong ngày hè bình thường sẽ ra cửa thật sớm để làm công làm đến trưa mới về nhà Buổi chiều cuối giờ thân, thời tiết thoáng mát mẻ mới có thể ra cửa thẳng đến cuối giờ rậu khi trời đã tối mới về nhà. Thu bà bà và tạ thẩm đều biết tân đồng suy nghĩ thay các nàng, đáy lòng xác thực cảm động, một ngụm đồng ý, vậy được. Vậy đã định như vậy rồi, vậy ta đi về trước thu bà bà. Tống tân đồng lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Hòe hoa, người tiễn nha đầu tân đồng. Thu bà bà nói với tạ thẩm, không cần, đường gần như vậy, ta nhắm mắt cũng có thể trở lại. Tống Tân Đồng nói xong liền nhanh chân chạy về hướng nhà mình. Trên đường cẩn thận chút, đừng để ngã. Một trăm cân, đâu phải nàng đào không được a? rõ ràng là muốn cho chúng ta một con đường kiếm tiền. Thu bà bà nhớ lại Tống Đại Sơn, hắn cũng nghĩa khí như vậy, có chuyện tốt gì cũng không quên đại như nhà mình. Thu bà bà, ngày mai phải tận tâm đào cho Tân Đồng cái gì kia. Tạ thầm, nương, là chiếc bên tai. Ngươi quản miệng mình kín một chút nha đầu tân đồng nhưng phải là dựa vào cái này mà kiếm bạc đó Ta hiểu nương, miệng của ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao Tạ thầm đỡ thu bà bà vào trong phòng bếp Nương, nha đầu tân đồng thật đúng là càng lúc càng có chú ý, đâu còn giống như bộ dạng trước kia Đúng vậy, cũng không biết sao thay đổi bất thường Thay đổi là chuyện tốt ít nhất nương người không cần lo lắng cho nàng Thu bà bà suy nghĩ nhìn bếp lửa, nửa ngày mới gật gật đầu Cuối cùng cũng không phụ sự giao phó của Đại Sơn. Nương ta tính toán một chút nếu thật sự như nha đầu tân đồng nói mỗi hai ngày một trăm cân, một tháng chúng ta có thể kiếm được bốn lượng bạc, hai tháng thế nào cũng phải tám lượng bạc. Đến lúc đó mỗi ngày mua thịt cho cầu đàn nhi ăn cũng không đau lòng. Tạ thẩm đến đáy lòng đều ngọt tốc độ thái rau càng lúc càng nhanh. Mắt chỉ có tiền ta thiếu ăn thiếu uống của ngươi. Thu bà bà gắt một tiếng. Thu lại bộ dáng tham lam này của ngươi, làm tổn thất chuyện kiếm cơm của tân đồng ta lột da ngươi ra. Trường 23, lên núi. Có lẽ là quá kích động tạ thầm vừa tới giờ mùi canh ba liền tới đây. Tống tân đồng xoa xoa vết hồng trên gương mặt do lúc ngủ chưa đè lên, sau đó kéo tạ thầm vào nhà chính ngồi bên bàn vuông. Tạ thầm ngồi trước một lúc, lại rót cho nàng một chén trà kim ngân, đẩy tới trước chỗ nàng. Thẩm nhị uống trà mặc dù động tác rót trà cùng người ngoài không khác gì nhau nhưng tạ thẩm vẫn cảm thấy tống tân đồng làm lại đặc biệt coi được là thẩm quá kích động quên thời gian quấy dày ngươi ngủ chưa vừa vặn tình ngủ tống tân đồng đã ngủ gần nửa canh giờ đã ngủ đủ rồi thẩm chờ ta một chút ta trước đi rửa mặt đã được rồi tống tân đồng rửa mặt bằng nước lạnh tiêu đi cái ngái ngủ toàn thân mới trở lại trong nhà chính tạ thẩm đã đem bát trà kim ngân uống xong. Tân đồng, trà của ngươi là trà gì? Có hương hoa uống ngon kỳ lạ. Đây là cây kim ngân, trên núi có đợi một lúc lên núi ta mang thẩm đi hái một ít. Tống tân đồng lúc ở ngoài tiệm thuốc liền nhìn thấy có người cầm cây kim ngân đi bán, nghĩ chắc là chỉ tạ thẩm không biết mà thôi. Hoa này có thể giải nóng còn thanh lọc máu độc trong vài phương thuốc cũng có vị thuốc này, hẳn gọi là cây kim ngân, hơn nữa loại này tích hợp nhất uống trong ngày hè. À à, cây kim ngân, ta có nghe nói qua. Thì ra là nó như vậy, trước đây cho tới giờ đều chưa từng nghe nói tân đồng ngươi biết được thật nhiều. Mắt tạ thầm sáng lên tức thì nhìn thấy cơ hội buôn bán. Vậy chúng ta cũng có thể hái hoa đó đi tiệm thuốc bán tân đồng ngươi còn nhận biết được các dược thảo khác không? Tống tân đồng lắc đầu, không nhận ra ta cũng chỉ cơ duyên xảo hợp mà biết cây kim ngân có hình dạng này thôi. Tạ thầm có chút thất vọng, chẳng qua rất nhanh lại nghĩ thông suốt. Nơi tạ thúc ngươi bọn họ rất nóng, có thể uống loại trà này đi. Có thể, Tống Tân Đồng gật đầu, chẳng qua đồ ăn dài nóng ngày hè phải là canh đậu xanh. Đúng thế, Tạ Thầm quạt quạt gió, trời này thật nóng cũng chẳng biết lúc nào mới mưa trời mưa mới có thể lạnh nhanh một chút. Tống Tân Đồng uống trà nói ta không hy vọng trời mưa. Vì sao, Tạ Thầm không hiểu, Tống Tân Đồng chỉ chỉ mái nhà bị hở, Tạ Thầm nhìn lên mái nhà qua đỉnh nhà có thể thấy trời. Muốn mưa cũng phải chờ ta mời người tu sửa mái nhà lần nữa này có gì khó qua hai ngày tạ thúc ngươi hết bận việc liền nghỉ ngơi đến lúc đó để hắn sửa cho ngươi nhà ngươi không đến bốn gian phòng chỉ cần tu bổ chỉ cần nửa ngày là được rồi vậy làm phiền tạ thúc này có gì phiền phức lúc trước nói muốn sửa mái nhà cho các ngươi nhưng vẫn bận làm công không giành được cảm ơn tạ thầm nhiều hai người đeo giỏ đi đến phía sau núi dọc theo tuyến đường trong ký ức đi qua rừng cây xanh mứt trùng điệp đã tới bãi cỏ um tùm sung túc kia thầm chính là chỗ này Tạ thầm nhìn ven mép suối một mảnh cỏ dại xanh um tê tốt mà kinh ngạc cười tâu toét. Là tất cả những cái này. Không phải, chỉ có một mảnh này. Tống tân đồng chỉ vào một mảnh đất ẩm bị đào qua. Là loại có hoa giống vậy mới phải, lá cây của nó có chút tròn, phía dưới dễ đều trắng. Chẳng qua lúc đào chú ý đừng để đứt chúng ta chủ yếu là ăn dễ của nó. Lá cây cũng có thể ăn, chẳng qua ta không có bán có tiểu lâu, sợ bọn họ dễ tìm được liền bán không được giá. Ta hiểu ta hiểu. Tạ thầm nhìn lá cây tống tân đồng trước đó ném qua một bên. Nên đào một cái hố, đến lúc đó bị người khác phát hiện thì không tốt. Tống tân đồng gật gật đầu chấp nhận thật sâu. Vẫn là thầm nghĩ chu đáo. Nhà đầu tân đồng, vậy ta bắt đầu đào. Tạ thầm liền cởi dày đứng ở trên đất ẩm thành thảo vung quốc đào, không đến hai khắc chung liền đào được một đống lớn. Đây cũng đào quá dễ, so với hai nấm gì đó còn nhẹ nhàng hơn. Cũng không phải, loại chết bên tai này khắp nơi đều có, bờ sông, dưới mặt đất hoặc là bờ ruộng hẳn là cũng có Tống Tân Đồng nói. Trước đây thật là không chú ý tới, lát sau lúc đi dưới đất phải chú ý chút. Tống Tân Đồng nhìn bộ dạng hào hứng của tạ thầm, do dự một chút vẫn nhịn không được nhắc nhở thầm nhi, đồ trong núi này dễ nhìn, vừa dài lại êm dịu, bề ngoài tốt hơn một chút mới có đáng giá cao. Tạ thầm không phải người ngu dốt rất nhanh đã hiểu được. Người nói đúng, vẫn là đồ trong núi này tốt. Không đến nửa canh giờ, hai người đã đào xong 100 cân, không chỉ rửa sạch còn đem tất cả lá cây đều trôn hết so với lúc trước chỉ có một người đào đỡ tốn công phu không ít. Có tạ thẩm liền nhẹ nhõm hơn. Tống Tân Đồng đem cái giỏ giờ khoảng 3-40 cân đặt trên tảng đá, ngồi nghỉ ngơi ở một bên. Tạ thẩm ở bên mép nước rửa tay. Người cũng không kém a, làm việc thật rất lưu loát. Tống Tân Đồng nhìn hai cái giỏ chết bên tai không đáp lời kỳ thực vốn sẽ càng làm xong nhanh hơn nhưng Tạ Thẩm tận lực chậm lại tốc độ không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi mới cứng rắn đem thời gian kéo dài tới nửa canh giờ. Chờ Tạ Thẩm về Tống Tân Đồng chỉ vào một bụi cây tùng rậm rạp cây kim ngân quấn quanh trên thân cây, hoa kim ngân hoặc màu trắng hay phím vàng nở đầy đầu cành từ xa xa nhìn vô cùng đẹp đẽ. Tạ Thẩm bên kia có cây kim ngân ta mang người qua đó hái. Hoa này thật đúng là thơm, chẳng qua tìm cũng thật khó khăn, đi vào sau núi xa như vậy mới phát hiện một gốc. Tạ thẩm đem kim ngân hái được bỏ vào túi quần áo, tiếp tục tiến vào trong rừng. Đúng, đây cũng là bụi cây thứ hai ta phát hiện ở sau núi. Tống Tân Đồng đem một nắm kim ngân bỏ vào túi áo tạ thẩm. Có khả năng càng vào sâu trong núi lại càng nhiều. Người cũng đừng có đi sâu vào trong núi, bên trong thế nhưng có con cọp. Tạ thẩm ân cần dạy bảo Tống Tân Đồng, mười mấy năm trước có mấy tiểu tử không biết tốt xấu đi sâu vào trong núi, kết quả ra chỉ có một vừa mới ra đến y quán cũng đã chết. Các lão nhân trong thôn đều nói bên trong rất nguy hiểm, ngay cả thợ săn thân thù mẫn tiệp cũng dám đơn giản mà đi vào. Tống Tân Đồng vốn tưởng rằng đó chỉ là cố sự lừa người, không nghĩ đến là thật. Hai cái giỏ thế nào cũng phải hơn 100 cân, một mình ngươi có thể mang nổi sao, có cần ta đưa ngươi đi thị trấn hay không? Thầm bận việc dưới đất, không cần đưa ta đi từ đây đến lúc đó còn phải chờ một ngày chậm chút nữa ta đi tìm lý đại gia để sáng mai hắn mang ta một đoạn đường là được chừng 100 cân, hẳn là ta mang được. Kỳ thực tống tân đồng không để ý, nhưng đến lúc đó có thể nhờ người vác một đoạn đường cũng được thực sự không được còn có thể chạy nhiều thêm hai lần. Vậy sáng sớm ta đưa người đến cửa thôn đi tới thị trấn lại tiêu vài văn tiền tìm người khuân vác giúp một chuyến. Tạ thầm nói, thầm không cần lo lắng ta có thể làm được. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhón chân đem bụi hoa nở cực kỳ đẹp trên đỉnh cây bẻ một phen. Tạ thẩm, người có biết học đường lục phô tử lại mở không? Biết a, nhiều nhà trong thôn đang suy nghĩ thừa dịch ngày hè lúc ngày mùa kiếm nhiều một chút, chờ tháng qua nông nhàn liền đưa qua đó đọc sách đây, nhà lục phô tử đều là người thiện tâm, học phí cũng chỉ bằng một nửa những học đường khác. Tạ nói đến chuyện học đường liền nói chuyện nhiều hơn. Vốn còn không thể đưa cậu đàn nhi đi học đường, chẳng qua hiện tại có tân đồng người cung cấp phương pháp kiếm tiền, bận làm việc hai tháng hà bao lại căng chặt, hẳn là cũng đủ đóng một năm tiền học cho cậu đàn nhi. Đại bảo và tiểu bảo cũng nên biết chữ, người có muốn đưa hai người bọn họ qua đó không? Muốn, tống tân đồng gật đầu. Cũng phải, mấy người các ngươi đều giống nương của các ngươi đều lớn lên dễ nhìn, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn. Tạ thầm thật tình thành ý mà nói. Cho dù ai được khen dễ nhìn đều sẽ rất cao hứng, Tống Tân Đồng cũng không ngoại lệ, nhìn không được hé miệng cười rộ lên. Vậy nhờ vào cắt ngôn của thẩm, hy vọng hai người bọn họ sau này đều sẽ có tiền đồ tốt. Hái kim ngân xong, hai người liền xuống núi, đem chiết bên tai cân lên tạ thẩm tổng cộng đào 80 cân, ấn 4 văn tiền tính ra là 320 văn. Thẩm nhi, ngày mai ta về sẽ chia tiền cho ngươi. Tống Tân Đồng nói, được tạ thẩm cao hứng cười tâu toét còn chưa tới một canh giờ liền buôn bán lời ba trăm hai mươi văn cũng có thể làm bằng chín ngày cha đứa nhỏ đi làm vậy ta liền về trước a thu bà bà ngươi còn đang ở nhà chờ ta xuống đất đây thẩm nhi đi thong thả chương hai mươi bốn tống tân đồng nhìn tạ thẩm rời khỏi sau đó quay người trở về phòng đã nhìn thấy đại bảo và tiểu bảo giống như hai cái cọc gỗ đứng bên cạnh giỏ nhìn chằm chằm vào cái giỏ không nháy mắt hai đứa làm gì tống tân đồng kinh ngạc hỏi Đề phòng cướp, Tiểu Bảo giòn tan nói. Tống Tân Đồng không nói gì. Chủ ý của ai, Tiểu Bảo lập tức chỉ vào Đại Bảo, không chút khách khí mà bán đứng hắn. Tống Tân Đồng chống nạnh nhìn Đại Bảo chờ cậu giải thích. Tỷ người lại nợ tiền. Đại Bảo giơ tay, vẻ mặt không đồng ý nhìn nàng. Tiểu bất điểm đệ biết cái gì cho dù cho tạ thẩm 280 văn tiền, tỷ cũng vẫn có thể kiếm 400-500 văn. Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt gian nan tính nước cờ của Đại Bảo. Hắc tiểu tử tính không ra đi. Chiều hôm qua thì dạy hai đứa học số có nhớ không? Không chờ đại bảo trả lời tiểu bảo lập tức giòn tan giành nói trước có. Một hai, ba, bốn. Tiểu bảo nhanh nhẹn đếm tới 55. Tống Tân Đồng nâng nâng hàm dưới. Sau đó thì sao? Không nhớ rõ. Tiểu bảo vò đầu bứt tai. Rất không có ý thứ nói. Đệ không nhớ rõ. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn đại bảo. nhíu mày hỏi. Đệ thì. Năm mươi sáu. Đại bảo không kiêu ngạo không nóng này trả lời. Ai, không tệ, Tống Tân Đồng sờ sờ vào đầu đại bảo, sau đó lại sờ sờ Tiểu bảo vẫn đang nhìn mình. Vì khen thưởng các đệ tối nay cho hai người các đệ mỗi đứa một cái trứng gà. Tỷ, nhà của chúng ta không có trứng gà. Đại bảo bà quản gia nhỏ này lập tức nói. Tống Tân Đồng ngây ra một lúc, không sao tỷ vào trong thôn mua hai quả. Không cần tỷ, đừng phí tiền. Đại bảo nói, sau này chúng ta có tiền nuôi gà đẻ trứng ăn. Tiểu bảo mặc dù rất muốn ăn, nhưng vẫn biết trong nhà nghèo, không thể tiêu xài phung phí, phụ họa lời đại bảo, không thể tiêu xài phung phí. Tống tân đồng nửa ngồi xồm trước mặt hai cậu, đưa tay nhéo nhéo hai má đại bảo. Trứng gà cũng chỉ hai văn tiền một quả tỷ vẫn mua được hơn nữa tỷ đã nói ra miệng, bất kể thế nào đều phải làm được, nếu không chính là lừa gạt các đệ, làm người phải có chữ tín, chuyện đã đáp ứng nhất định nhất định phải làm được nếu như không thể làm được. Tiểu bảo dành nói trước đó chính là đồ lừa gạt. Đại bảo trắng mắt liếc nhìn tiểu bảo một cái, sau đó nhìn tống tân đồng thế nhưng không đồng giảng. Sao lại không đồng giảng? Người là tỷ của chúng ta, ta cũng biết trong nhà không có trứng gà cho nên không ăn cũng không sao. Nhìn bộ dáng hiểu chuyện của đại bảo như vậy, tống tân đồng bật cười hôn cậu một chút. Tỷ có bạc cho nên có thể đổi tiền mặt. Sau này đại bảo và tiểu bảo cũng cần như vậy, nhận lời của người khác tìm cách cũng phải làm được quân tử nói lời thì phải giữ lời biết không? kia rất khó làm được phải không? Tiểu bảo mơ hồ hỏi. Vậy để trước lúc đáp ứng cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như đệ làm không được thì vì sao lại đáp ứng người khác đây? Tống Tân Đồng giải thích. Tất cả đều phải lượng sức mà làm, không thể tùy tiện đáp ứng chuyện đệ làm không được. Ân, tiểu bảo sơ soạn nửa ngày trong túi áo, lấy ra một khối kẹo bạc hà thập phần không nỡ để vào trong tay đại bảo ca ca, lúc trước đã đáp ứng cho huynh nửa khối đường, hiện tại đệ liền cho huynh. Đại Bảo nhìn đường được bao kín trong giấy gói kẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn lão thành cũng dần dần lộ ra ý cười, đưa tay nhận lấy kẹo bạc hà cẩn thận từng ly từng tí đem giấy gói kẹo xé mở viên đường thanh thanh mùi kẹo bạc hà lộ ra bên trong. Tiểu Bảo nhìn trăm trăm viên đường không rời mắt, ca ca, huynh chia đi. Đại Bảo liếc mắt nhìn Tiểu Bảo một cái, sau đó cầm viên đường lên dùng sức bẻ, giang rắc một tiếng, một phân thành hai. Chẳng qua bởi vì cậu sức lực nhỏ nên phân chia không đều lắm, một đoạn dài, một đoạn ngắn. Tiểu bảo liếc nhìn không chớp mắt vào phân nửa kẹo bạc hà dài hơn một chút, không tự chủ chép chép môi. Tống tân đồng nhìn một màn này, cảm giác buồn cười thật sâu, chẳng qua cũng không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn hai người bọn họ. Tiểu bảo cả nhận được tầm mắt của nàng, rất nhanh nhạy quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó tầm mắt né tránh nhìn về phía đại bảo, có chút không cam lòng nói ca ca, đệ nhỏ hơn người, đệ muốn khối nhỏ. Nói xong liền lấy khối kẹo bạc hà nhỏ, đại bảo đem thu lại khối kẹo nhỏ. Đem khối kẹo to đưa cho tiểu bảo. Cái này của đệ, tiểu bảo lăng lăng nhìn keo bạc hà bị nhét vào lòng bàn tay, sau đó vui vẻ cười rộ lên. Cảm ơn ca ca, tống tân đồng mỉm cười nhìn hai người huynh hữu đệ cung, mở miệng cắt ngang hai người bọn họ. Đại bảo đệ không thích ăn kẹo sao? Thích, đại bảo thành thật gật đầu. Đệ là ca ca, tiểu bảo là đệ đệ ca ca nên nhường đệ đệ. Đại bảo và tiểu bảo là thai song sinh, tiểu bảo sinh sau nên thể cốt yếu nhược một chút nhiều khi trong nhà đều chiếu cốt tiểu bảo trước cho nên tạo thành ý nghĩ này của đại bảo, vạn sự đều chiếu cố đệ đệ trước. Nhưng thông tuệ sớm như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, đáy lòng tống tân đồng nhẹ thở dài. Tiểu bảo đang liếm liếm kẹo bạc hà, đột nhiên nghe thấy lời đại bảo, mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, xấu hổ nhìn kẹo bạc hà đã liếm qua trong tay, hàng mi hơi rung động, đáy mắt ánh lệ. Tỷ, đệ sai rồi. Tống Tân Đồng ngốc một chút, đệ sai rồi, ân, tiểu bảo thút tha thút thít đáp lời. Đệ nên tặng cho ca ca, không nên cướp với ca ca. Tiểu bảo, đệ không có cướp của ta, ta nguyện ý tặng cho đệ. Đại bảo đi qua ôm tiểu bảo, học người lớn động tác nhẹ nhẹ vỗ đầu tiểu bảo. Không cho phép khóc, đệ không khóc, tiểu bảo mít miệng đem nuốt nước mắt nín lại. Sau này đệ cũng sẽ nhường ca ca, không vậy nữa. Tống Tân Đồng đem cả hai tiểu tử cùng ôm vào. được rồi, được rồi rồi Hai đứa đều là bé ngoan tỷ thật cao hứng. Đệ cũng cao hứng, tiểu bảo lập tức gào thét. Tống Tân Đồng hỏi, đệ cao hứng cái gì? Tỷ cao hứng, tiểu bảo liền cao hứng. Tiểu bảo cười lộ ra miệng đầy răng sữa nhỏ. Được rồi, tỷ muốn đi nhà lý đại gia một chuyến, đợi một lát trở về các đệ hào hào đợi ở nhà, đừng chạy khắp nơi biết không. Tống Tân Đồng dặn dò hai tiểu tử, sợ bọn họ lại cùng cầu đàn nhi đi ra bờ sông. Tiểu bảo nói, nhưng bọn đệ hẹt đi bên dòng suối chơi với cậu đàn nhi rồi. Tống Tân Đồng che chán, thực sự là lo lắng cái gì thì tới cái đó. Tỷ vừa nói người phải có chữ tín, không thể nuốt lời mà. Béo, Tiểu bảo suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến một chữ béo. A còn có thể nói thành ngữ bốn chữ A. Học với ai, Tống Tân Đồng không nhớ rằng mình đã dạy hai người bọn họ. Đại bảo vui dạo rực nói, Xuân Thụ dạy. Tiểu bảo vội gật đầu phụ họa nói, Xuân Thụ rất lợi hại. Vậy sau này hai đứa phải nỗ lực đọc sách tranh thủ lợi hại giống Xuân Thụ mới được. Tống Tân Đồng nói, hai người đều gật đầu thật mạnh ân. Kết quả cuối cùng chính là Tống Tân Đồng trước tiên mang theo hai người đi nhà thu bà bà tìm cầu đàn Nhi, sau đó mới chậm gì gì đi tới nhà lý đại gia ở cửa thôn điều kiện lý gia tốt hơn so với tống gia không ít còn chưa đi tới gần là có thể nghe thấy tiếng gà gáy sân bên ngoài còn trồng hai bụi cây táo cành lá xum xuê phồn vinh thịnh vượng Hỏi qua lý gia đại nương mới biết, lý đại gia còn thay người chờ hàng không có ở nhà, nàng đặt trước chỗ trống với hai cái giò cùng lý đại nương, lại thấy nhà nàng nuôi chừng mười con gà bèn lại mua năm cái trứng gà mới rời khỏi lý gia, kết quả đi không bao xa, ở chỗ sau một tảng đá lớn bên dòng suối nghe thấy một thanh âm lang thang ngả ngớn, hà ra muội muội đến trò chuyện cùng ca ca. mươi 25, lại tam, tống tân đồng dừng chân một chút, chẳng lẽ là giã chiến? đang do dự có cần đi đường vòng qua giữa thôn khi về nhà hay không thì đột nhiên nghe thấy thanh âm nổi giận truyền từ phía trước tảng đá đến ai là muội muội ngươi ngươi mau tránh ra cho ta nương ta lập tức liền tới đây thanh âm lắp bắp này sao lại có chút quen tai đây tống tân đồng thầm nghĩ hả ra muội muội ngươi đừng gạt ta ta xem xét đã lâu ngươi chỉ có một mình ở đây ngươi đừng lo lắng ở đây không có người đến ta liền cùng muội muội ngươi hào hào trò chuyện Giọng nam ngả ngớn lại lần nữa truyền ra Tiếng khóc nức nở mang theo sợ hãi lại lần nữa vang lên Người tránh ra, người tránh ra Tống Tân Đồng cuối cùng nghĩ ra là giọng của Hà Bạch Vân Lanh lành như chim hoàng oanh Cũng không trần trừ trực tiếp tiện tay lượm một khúc cây trúc chạy đến tảng đá phía trước Vừa lúc thấy một nam nhân mặc thanh sam đang muốn kéo tay Hà Bạch Vân Lập tức lên tiếng la lên, Bạch Vân Người ở đây làm chi? Hà nhị thẩm đang tìm ngươi khắp nơi đấy Tống Tân đồng trước quan sát suy nghĩ nhìn nam nhân trẻ tuổi này, trái lại mặt nhìn như hoa đào, đáng tiếc mặt mày ngả ngớn, một bộ dạng miệt mài quá độ khí hư thật sự rất đáng ghét. Hà Bạch Vân vừa nhìn thấy Tống Tân đồng tựa như thấy cứu tinh, vội vã chộp quần áo chạy tới chỗ Tống Tân đồng, cảm kích kéo ống tay áo của nàng. Nương ta đang tìm ta, vậy chúng ta mau trở về một chút. Thì ra là Tống gia muội muội a, ta còn tưởng là ai đó lại tam hứng thú nhìn tống tân đồng một chút kết bỏ bĩu môi sau đó lại đem tầm mắt rời trở lại trên khuôn ngực ngạo nghễ của hà bạch vân không ngăn cản nói đã là hà gia thầm tìm vậy hà gia muội muội liền đi về trước đi ngày khác ca ca lại đến tìm ngươi nói xong cẩn thận đi từng bước bạch vân sao ngươi lại gặp loại người này tống tân đồng đối với người này thật sự là không có ấn tượng tốt không chút nào ngăn cản cái bộ dáng xuống mắt đó đem đi trầm đường đi tới sông vừa giặt quần áo xong còn muốn chạy trở lại dòng suối nhanh một chút nào biết đi đến đây liền gặp hắn hà bạch vân xoa xoa hai mắt ửng hồng tân đồng hôm nay đa tạ ngươi nếu không phải là ngươi sau này cẩn thận một chút vẫn là đi giữa thôn an toàn một chút tống tân đồng nói Hạ Bạch Vân và tên của nàng như nhau, nhìn đặc biệt trắng, còn là phơi thế nào cũng không đen, không biết sao ra một cái đột biến gen như vậy, hơn nữa đều nói một trắng che chăm xấu, đối với Hạ Bạch Vân nhìn có chút dịu dàng thì lại càng đúng, vốn chỉ có ba phần tướng mạo liền trực tiếp biến thành tám phần. Ở trong đại đa số hắc tiểu nguội trong thôn nhỏ hẻo lánh này, Hạ Bạch Vân tuyệt đối có thể coi là đại mỹ nữ. Không giống như nàng Tống Tân Đồng, nhìn trái lại thật cao gầy thế nhưng trước ngực còn chưa tới hai lạng thịt còn bị phơi đen đến không chịu nổi, mặc dù mấy ngày đều chú ý tránh phơi nắng nhưng vẫn như muối bỏ biển cũng không biết lúc nào có thể trắng trở lại. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng đau đầu, nếu là có tranh thì tốt rồi. Tân Đồng, chúng ta trở về đi. hà Bạch Vân nhỏ giọng nói. Được, Tống Tân Đồng vứt thân trúc trong tay xuống, mang theo giò trúc chậm rãi dọc theo tiểu đạo xanh ấm bên dòng suối đi. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói Tân Đồng chuyện này ngươi đừng tìm nương ta kể được không. Tống Tân Đồng dừng bước nhìn Hà Bạch Vân. Ta xem người nọ có thể lại tìm ngươi, ngươi xác định sẽ không nói cho nương ngươi. Hà Bạch Vân lắc lắc đầu. Người nọ gọi lại Tam, là người trong thôn, nghe nói cùng một số người trong thị trấn lẫn lộn rất được, nếu như đắc tội hắn ta sợ. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng lại tam cà lơ phất phơ chính là tên lưu manh, không phải người tốt bằng hữu hơn nửa cũng là đủ loại hạng người, người như vậy khó đối phó nhất. Vậy cũng không thể cái gì cũng không làm." Hà Bạch Vân lo lắng sợ sệt nói, một năm trước hắn đùa giỡn nữ nhi một gia đình, sau đó người nhà kia đánh hắn một trận, chờ hắn được rồi sau này liền đem chân người nhà kia đánh gãy, hiện tại vẫn không thể xuống đất. Nếu như ta nói cho nương, nương bọn họ khẳng định không thể nhẫn nhịn, vạn nhất Trái phải chẳng qua chỉ là đùa giỡn hai câu, ta dù sao cũng không có chuyện gì. Nghe lời Hà Bạch Vân, Tống Tân Đồng cũng biết là mình nghĩ đơn giản, lúc ở hiện đại dân chúng bình thường cũng không dám trêu chọc những hạng người ấy, mà ở thời đại này càng là như thế, dân chúng bình thường vẫn chưa có pháp luật đảm bảo cũng chỉ có ép già cầu toàn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chọc phải mầm tai vạ. Vậy sau này ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng một mình đến loại địa phương hẻo lánh này. Tống Tân Đồng chỉ có thể nói như vậy. Ở giữa thôn có rất nhiều thầm tử ngồi dưới cây đa lớn, mỗi lần đi qua chỗ ấy đều hỏi việc hôn nhân của ta ta không muốn nghe mới đi ở đây, không nghĩ đến. Hà Bạch Vân thở dài một hơi, thập phần phiền não. Tống Tân Đông cầm rùa tiếp tục đi về phía trước làm mai. Không có đâu, gương mặt trắng nõn của Hà Bạch Vân ửng đỏ lên, đỏ bừng như quả táo thoáng chốc kiểu diễm xinh đẹp. Tống Tân Đông vạch trần nàng không chút lưu tình, mới là lạ mặt đã hồng thành như vậy rồi hà bạch vân ngượng ngùng cúi đầu ai không nói thì không nói đi đến lúc đó cũng đừng quên mời ta uống rượu mừng a hà bạch vân đối với nguyên chủ rất tốt cũng là bằng hữu tốt duy nhất của nguyên chủ trong thôn yêu ai yêu cả đường đi tống tân đồng cũng sẽ đối tốt với hà bạch vân hà bạch vân nhăn nhó gật gật đầu sau đó chỉ vào trứng gà trong rổ tống tân đồng cứng nhắc rời đề tài ngươi đi mua trứng gà sao đúng vậy hai đứa đại bảo gầy lợi hại mua mấy cái trứng gà tầm bổ cho bọn hắn một chút Tống Tân Đồng nói, hà Bạch Vân nói, người đây là tốn mười văn tiền đi. Của không biết tính toán, không bằng nuôi mấy con gà đi. Thế nhưng ta không biết nuôi gà à. Tống Tân Đồng rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng xem qua nhiều sách như vậy nhưng không có xem qua sách về kỹ thuật nuôi chồng. Nuôi gà rất đơn giản, tùy tiện cho ăn là được. hà Bạch Vân nhiệt tâm đề nghị, mẹ ta hôm nay còn muốn đi thôn kế bên mua mấy con gà con vịt con về, nếu không cũng cùng mua cho ngươi mấy con đi. Gà con vịt con đều là sáu văn tiền một con, mua nhiều con rẻ hơn chút. Tống Tân Đông không quá không cân nhắc trái lại đối với nuôi gà có chút động tâm. Gà con nuôi bao lâu mới có thể đẻ trứng a hà Bạch Vân suy nghĩ một chút. Khoảng 5 tháng đi, thời gian cũng quá dài, Tống Tân Đông lắc lắc đầu, nàng không có nhiều thời gian để chờ đợi hơn nửa vạn nhất nuôi chết thì sao bây giờ? Bạch Vân cũng không thể trực tiếp nuôi gà mái đẻ trứng đi. Gà mái đẻ trứng. Hạ Bạch Vân kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng, gà máy bán rất đắt một con được một hai trăm văn, rất không tính toán. Nếu là có thể sớm đẻ trứng, sớm một chút là có thể ăn cũng không sai, như vậy cũng là tính toán. Tống Tân Đồng giải thích, Hạ Bạch Vân cũng không biết rõ giá thị trường, cho nên nói, vậy ta để nương hỏi giúp ngươi một câu. Đi, nếu có thể mua hai con thì tốt hơn, lại thêm mấy con gà con, chậm rãi nuôi cũng được. Tống Tân Đồng tính toán một chút thời gian, như thế này đến lúc mùa đông gà cũng liền có thể đẻ trứng, ăn một ném một cũng được. Vậy cũng được ta trở lại liền nói cùng nương. Hai người dọc theo tiểu đạo lại đi vài bước về phía trước thì đâm đầu vào người một tiểu cô nương rất gầy, mặt tiểu cô nương sưng cao cao lên, thần sắc khiếp nhược đi qua bên cạnh hai người. Chờ tiểu cô nương đi sang Tống Tân Đồng vẫn nhìn theo bóng lưng thon gầy của nàng, bị đánh đến thật thảm. Đừng nhìn, Hà Bạch Vân kéo Tống Tân Đồng đi về phía trước. Tân Đồng ngươi đã quên Vạn A Cúc có một người nương hung dữ muốn chết sao. Tống Tân Đồng ngây ra một lúc mới nghĩ đến Vạn A Cúc là ai, nàng là tan nữ nhi của Diệp Quế Hoa toàn gia đều trọng nam khinh nữ, ba nữ nhi ở Vạn Gia ngày qua cũng không quá dễ chịu. Ai, Tống Tân Đồng nhịn không được thở dài một hơi tuy đồng tình lại cũng không thể nói cái gì, loại tình huống này ở đào hoa thôn đầu cũng có trừ số ít mấy nhà bên ngoài thì đều là loại tình huống này lúc này tống tân đồng đặc biệt vui mừng vì cha chưa từng trọng nam khinh nữ qua chương hai mươi sáu chứng chứng mặt trời chiều ngả về tây ánh chiều tà chiếu lên cây đào ở sau nhà tia sáng loang lổ từ giữa cành lá xanh biếc xuyên qua rơi trên người tống tân đồng nàng ngẩng đầu đếm kỹ càng quả đào trên cây đào ước chừng hơn năm mươi quả hiện tại chỉ mới bằng ngón tay cách giá chừng hai tháng nữa là có thể chín Tống Tân Đồng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, nàng vậy mà sẽ thèm mấy quả đào lông đến nhỏ dãi như thế thực sự là quá châm chọc. Địa phương thâm sơn cung cốc này căn bản là không thấy được loại trái cây mới mẻ nào cho dù trong thành có, đó cũng là cung cấp cho người nhà phú quý ăn, loại tiểu dân chúng như nàng chỉ có thể hướng vào đào lông mà thèm khát Chẳng qua vừa nghĩ tới ngày mai sau khi bán hết chiếc bên tai, lại có thêm một bút thu nhập đáy lòng nàng liền ngọt. Từ trong đất đào ra một củ gừng, rửa sạch rồi quay về nhà, tối nay Tống Tân Đồng tính toán đem bao tử heo còn lại làm rau trộn, bởi vì không có dầu trộn rau, lại cảm thấy dùng tương thù du trộn rau thật sự không dễ nhìn cho nên cũng chỉ có thể thêm một chút gừng chua cay tăng vị Lúc ở hiện đại Tống Tân Đồng cũng không phải là người yêu phóng khoáng là quan yêu mỹ thực cao thủ xuống bếp gì Chỉ để ý ăn tốt hơn là mỹ thực làm một chút thức ăn gia đình mà thôi Thỉnh thoảng cũng sẽ ở trên mạng vơ vét một ít thức ăn đặc sắc tự mình làm thử một lần hơn nữa vị cũng không tệ lắm Chỉ là hiện tại điều kiện không tốt thiếu rất nhiều gia vị Vị nấu ra hơi thiếu một chút chẳng qua nàng cũng không phải người kén ăn Chỉ cần vị tạm không khó ăn là được chờ sau này có điều kiện lại chuẩn bị các loại hương liệu Tống tân đồng đem bao tử heo sớm đã làm lạnh cắt thành sợi nhỏ dài toàn bộ bò vào trong bát sâu, đem gừng sắt sợi cùng với tỏi băng toàn bộ bò vào, lại thêm bột hoa đã sớm mạch còn thêm một chút thù du đề sắc rất nhanh một bát sau trộn bao tử heo sắt sợi trông không tệ liền hoàn thành. Cầm đũa gắp một miếng nếm thử vì cũng được rất thanh đạm Lại nhấc tấm ván gỗ làm vung nồi ra, một cỗ hơi nước màu trắng nóng hầm hập thoáng cái sông ra Làm tống tân đồng nóng đến vội lùi ra sau mấy bước chờ nhiệt khí tan hết mới một lần nữa trở lại Nhấc tay nhanh chóng đem canh trứng gà trưng trong nồi bưng ra Canh trứng gà thêm tóc mỡ thêm một chút mùi thịt thơm ngon, cách thật xa cũng có thể ngửi thấy được Cặp song sinh vội vã chạy về theo mùi thơm chạy vào phòng bếp Thịt thơm quá, ca ca, là canh trứng gà Tiểu bảo đứng cạnh đại bảo Nhìn trứng hấp vàng óng, ngữ điệu nhảy nhót nói, đệ nhìn cũng nhịn không được chảy nước miếng. Đại bảo cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó giả như cái gì cũng chưa xảy ra pha trò với tiểu bảo. Đệ cũng quá tham, hôm qua còn ăn tóc mỡ. Thế nhưng không có ăn trứng gà. Tiểu bảo nói rất đương nhiên. Đại bảo không nói gì nhìn trời, có một cái đệ đệ tham ăn như thế cậu thật mệt tâm. Được rồi được rồi, hai đệ mau lại đây rửa tay. Tống Tân Đồng múc nước trong vại ra đổ vào bồn gỗ, lại đem bồ kết đặt cạnh bồn gỗ, vén tay áo cặp song sinh lên thật cao. Rửa cho thật sạch hai cái tay đen của các đệ, không rửa sạch thì không thể lên bàn ăn cơm. Dạ, hai người giòn tan đáp lời. Đại bảo đệ nhìn chăm chăm tiểu Bảo, đừng để cho hắn chỉ biết rửa nước. Tống Tân Đồng đứng dậy bưng thức ăn lên nhà chính, dọn bát đũa xong hai đứa bé cũng rửa tay xong rồi theo qua đây. Toa ăn thật ngon. Tiểu bảo không ngừng bỏ thức ăn vào miệng còn có thể bất thời giờ nói được hai câu. Cậu còn có một cái bản lĩnh lợi hại là có đứa nhỏ khóc đến nói không nên lời nhưng cậu trái lại khóc càng lợi hại thì càng nói thật thông thuận. Tỷ chúng ta mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy. Đại bảo vẫn rất lo lắng như cũ, rất sợ ngày mai lại cơm ăn không đủ no. Tống tân đồng dừng đũa, đại bảo đã quên tỷ đã gì với đệ sao? Không quên, đại bảo cúi đầu ngữ khí chầm thấp. Tống Tân đồng biết một mâm rau trộn bao tử heo, một bát chứng chưng như vậy ở trong mắt người giàu có không đáng kể chút nào, nhưng ở hộ nhà tranh vách đất như các nàng đã xem như cực tốt rồi, nhưng loại tư tưởng tiết kiệm như vậy của đại bảo là không được kiếm tiền là để tiêu, nàng muốn loại bỏ ý tưởng này của đại bảo cái tuổi này của cậu nên giống bộ dáng không lo không sầu của tiểu bảo mới tốt. Tỷ đệ chính là nghĩ chúng ta còn thiếu, đại bảo nói mấy câu liền không nói nữa, tỷ biết tỷ không phải nói tất cả giao cho tỷ sao. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu đại bảo, đứa bé biết điều như thế, biết điều đến khiến nàng đau lòng. Thì sẽ mau chóng trả hết nợ thế nhưng đệ nhìn tiểu bảo một chút xem có phải hắn rất gầy hay không. Đại bảo nhìn đệ đệ đang mở đôi mắt to nhìn mình, mặt còn chưa lớn bằng bàn tay, thân thể còn nhỏ yếu, gật gật đầu. Đây là lúc thân thể các đệ đang lớn, nếu như ăn không đủ no liền sẽ lớn lên không cao. Tống Tân Đồng lấy thìa múc nửa thìa trứng chưng đặt vào trong bát cậu. Đệ biết không ăn no sẽ giống như lưu nãi nãi vậy thấp thấp còn chưa cao bằng cầu đàn nhi Tiểu bảo đoạt lời trước Đại bảo nửa tin nửa ngờ nhìn về phía tỉ nhà mình hướng chỗ nàng tìm chứng cứ Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút lưu nãi nãi Người nọ hẳn là người lùn đi Có phải không tỉ? Tiểu bảo lại hỏi Tống Tân Đồng không nghĩ quá nhiều gật đầu tỉ cũng không biết chẳng qua thì biết là nếu như các đệ không ăn no Sau này nhất định sẽ nhỏ gầy cả thùng nước cũng khiêng không nổi Được rồi được rồi, mau ăn mau ăn. Tống Tân Đồng lại cho hai người thêm một chút cơm khô gạo tấm khoai lang. Tỷ nhờ Hà Nhị Thẩm giúp nhà chúng ta hỏi một chút có gà còn đem bán hay không, đến lúc đó liền đem gà cho các đệ nuôi. Dạ, Đại Bảo giòn tan đáp ứng. Đệ sẽ nuôi gà, đệ cũng sẽ, Tiểu Bảo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Trong trí nhớ của Tống Tân Đồng cặp song sinh nhiều nhất cũng chỉ đuổi gà thôi, lúc nào sẽ nuôi gà. Chẳng qua này đó đều không vội, chờ mua về lại nói đi. Ăn cơm tối xong, tắm nước nóng. Tống Tân Đồng đem quần áo đã làm tốt mặc vào cho cặp song sinh. Nga nga nga, có quần áo mới. Ca ca, mau xem quần áo mới của đệ nhìn có được hay không. Đại bảo nhìn tiểu đệ líu díu, sau đó cúi đầu nhìn y phục của mình cảm thấy y phục này hết sức kỳ quái. Tại sao lại không có nút buộc đây? Thế nào, không thích, Tống Tân Đồng bưng ngọn đèn đi đến liền nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của đại bảo. Đại bảo lắc đầu, tỉ vì sao y phục này và y phục trước đây của chúng ta không đồng dạng Ờm, điều này Tống Tân Đồng biết nói thế nào đây? Nàng vốn là tính làm hình thức cũ, nhưng cảm thấy loại nút buộc đó khó coi lại còn dễ rơi. Mấu chốt nữa là làm rất phiền phức cho nên nàng liền trực tiếp cắt thành áo chui đầu. Sau đó đơn giản khâu một chút là có thể mặc dù sao cũng không cần thiêu hoa, làm hai bộ quần áo như thế còn chưa tới một canh giờ. Loại này là kiểu mới tỉ từ chỗ bà chủ tiệm vải đó học được. Tống Tân Đồng không nói lý nữa. Đại bảo không thích lần sau thì sẽ làm kiểu khác cho đệ. Tỷ làm đệ đều thích. Đại bảo sợ Tống Tân Đồng không vui, nói ngọt. Tống Tân Đồng hé miệng cười cười, đem ngọn đèn để trên bàn. Được rồi, chúng ta tiếp tục học chữ. Ngày mùa hè gió đêm trận trận, dư quang sáng rõ chiếu vào trên căn nhà cỏ tranh cũ nát một mảnh tiếng ếch côn trùng khắp nơi kêu vang bốn phía, còn có thanh âm học thuộc lanh lành. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương cử đầu vọng minh nguyệt đê đầu tư cố hương lý bạch chương hai mươi bảy lập văn thư lúc tiếng gà gáy sớm đầu tiên vang lên tống tân đồng mơ mơ màng màng ngồi dậy hai mắt nhập nhèm nhìn trời tối om ngoài cửa sổ nhịn không được buồn ngủ ngáp một cái Ba một tiếng, đem cảm giác ngái ngủ của Tống Tân Đồng tan đi không ít nàng ngần ngần quay đầu nhìn về hai đệ đệ ngủ trên giường. Tư thế ngủ hai người rất hào phóng, tiểu bảo lại đem chân giẫm trên mặt đại bảo, đại bảo bị giẫm không thoải mái liền đem tay đập tới trên bắp chân tiểu bảo. Chẳng qua hai người cũng không có tỉnh, lại còn ngủ đến sâu rất nhỏ giọng ngáy. Tống Tân Đồng không khỏi cười cười, lại ngồi trở lại bên giường đem cẳng chân tiểu bảo na một vòng sang bên cạnh, đem hai người dựa đầu vào nhau ngủ. Sáng sớm rét lạnh, lại đem chăn mỏng đắp trên người hai người, lúc này mới xốc màn xanh xuống giường, đeo giày vào liền đi ra cửa. Sau khi xúc miệng xong thì tạ thẩm liền tới đây, giúp đỡ hai chiếc giò tràn đầy chiết bên tai mang đến cửa thôn, lý đại gia đã sớm chờ ở cửa thôn. Bởi vì đi thị trấn rất xa cho nên người trong thôn trừ phi là có việc gì, nếu không đều là một tháng vào thị trấn một lần cho nên hôm nay người đi xe gò cũng chỉ có một mình tống tân đồng. Lúc đến thị trấn cũng chỉ mới giờ đầu sáng sớm Trên đường chỉ có thưa thớt những người vội vã Bởi vì đồ của nàng nhiều Lý đại gia hảo tâm đưa nàng đến cửa tửu lầu Nàng cũng đưa nhiều hơn ba văn tiền xe thồ Bởi vì canh giờ còn sớm Cửa cắt thường tửu lâu vẫn còn đóng chặt tống tân đồng không dịch truyền cái giỏ cũng có sáu bảy mươi cân mà trực tiếp đi trước đại môn đóng chặt gõ cổng không đầy một lát chu tam nhi liền ra mở cửa từ bên trong lộ ra cái đầu thấy là nàng thì kinh ngạc vui mừng thì ra là tống cô nương đưa rau tới tống cô nương mời mau vào trong chu tam nhi nói lại đem cửa gỗ mở rộng ra một chút lại gọi một thiểu nhị chạy đến cạnh giỏ giúp nâng vào đại đường tống cô nương vẫn chưa dùng bữa sáng đi chúng ta đang nấu mì đây cũng cho ngươi một bát thế nào Chu Tam Nhi thập phần cơ linh nói, trưởng quỹ còn ở phía sau cùng người trồng rau kết toán tiền bạc còn tỉnh tống cô nương chờ một chút nha. Vậy được ta đây đúng là đang rất đói bụng. Tống Tân Đồng cười gượng hai tiếng, nếu đã chủ động nhắc tới thì nàng cũng không khách khí. Rất nhanh, Chu Tam Nhi liền bưng lên một bát mì thịt thái nóng hầm hập mì nước dầu đỏ. Hương thơm xông vào mũi, làm Tống Tân Đồng muốn ăn thả phanh, mấy ngày này trong nhà không có đồ gia vị gì, món ăn làm ra đều rất thanh đạm, ăn lâu dần cảm thấy trong miệng nhạt như chim. Sau khi ăn xong mì, lại đợi thêm nửa chén trà công phu Tống Trưởng Quỹ liền tới đây. Tống Trưởng Quỹ mặt đầy hồng quang chắp tay với Tống Tân Đồng. Thực sự xin lỗi, để Tống cô nương đợi lâu, không có gì ta trái phải cũng không có chuyện gì. Tống Tân Đồng uống cạn một hớp trà, nhàn nhạt cười vậy bây giờ để ta cân đồ cho tống con nương tống trưởng quỹ ra hiệu cho bọn chu tam nhi nâng đồ ra phòng phía sau sau đó cũng ngồi xuống bàn vuông đối diện tống cô nương không biết có thể nói tới lượng hàng không người cổ đại này thật thích ăn chiết bên tai có mùi như vậy đáy lòng tống tân đồng không khỏi khó hiểu chẳng qua trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài cười nhạt chỉ vào hai cái giỏ chiết bên tai mới được nâng vào nội đường ở đây cũng không chỉ có một trăm cân trưởng quỹ ngươi xác định vẫn muốn càng nhiều Tống trưởng quỹ gật gật đầu, không dối gạt cô nương, đông ra chúng ta ở lĩnh nam thành mấy chục nhà tửu lầu như vậy, hai ngày trước sau khi đưa ra chết bên tai rất được mọi người ưa thích. Tống Tân đồng hiểu rồi, bọn họ là nghĩ thừa dịch mọi người cảm thấy mới mẻ kiếm một khoản, đáy lòng tính toán một chút. Vậy các ngươi muốn số lượng bao nhiêu? Mỗi ngày 1.500 cân. Tống trưởng quỹ vào chiều hôm qua đã cùng đông ra cộng lại các thường tiểu lâu ở lĩnh Nam thành toàn bộ có 15 gian ấn theo mỗi tiểu lâu 2 ngày 100 cân, lại còn hoàn toàn có thể tiêu hết hơn nửa vẫn là dự đoán bảo thủ, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tống tân đồng sáng tỏ, ta đây chỉ có thể tận lực dù sao sức ta cũng hữu hạn. Đây là chuyện của cô nương ngươi, tống trưởng quỹ cười cười, ta chỉ cần có được nguồn cung cấp là được. Bọn họ cũng không phải là không nghĩ tới biện pháp tự mình đi tìm chiếc bên tai này, nhưng tìm nhiều chỗ cũng không phát hiện loại chiếc bên tai này. Thực sự là cáo già đáy lòng tống tân đồng hừ cười một tiếng. Còn có một điều là nếu thật muốn nhiều như vậy, ta cũng vô pháp giao hàng cho ngươi. Ta hiểu rõ cách mỗi hai ngày lúc chạng vãng ta phái người đi chờ hàng thế nào. Tống trưởng quỹ đưa ra đề nghị này. Cô nương cứ chuẩn bị nguồn cung cấp là được. Chết bên tai trong núi kia nhưng nhiều hơn, đào xong chỗ kia lại đổi chỗ khác là được Tống Tân Đồng suy nghĩ dây lát gật gật đầu Vậy thành, chẳng qua hiện tại chúng ta phải lập khí ước khác Tống Trưởng Quỹ nói, hừ, Tống Tân Đồng nhìn về phía Tống Trưởng Quỹ đang sờ tròm râu Không biết muốn sửa chỗ nào, Tống Trưởng Quỹ híp mắt cười nói, cô nương yên tâm, giá vẫn như cũ Đáy lòng Tống Tân Đồng không biết cao hứng đến bao nhiêu, chờ hai chữ thế nhưng của hắn Thế nhưng số lượng hàng do chúng ta quyết định, nếu như chúng ta không muốn thì bỏ liền bỏ tống cô nương không thể có ý kiến. Tống trưởng quỹ cười híp mắt như cũ, nói. Sắc mặt tống tân đồng trầm xuống, văn thư trước quy định kỳ hạn hợp tác, nếu định ra như thế rồi tiểu lâu nói không cần là không cần, hàng hóa nàng trồng chất tìm ai bán đi. Tống trưởng quỹ nhìn sắc mặt nàng khẽ biến, không chút hoang mang nâng chén trà uống một ngụm, sau đó nói cô nương ngươi hãy nghĩ như vậy chúng ta tăng lượng hàng, chỉ là đem lượng hàng chúng ta định trước trong hai tháng ngươi có thể cấp đưa đến một lần thôi, tính đi tính lại chỉ cần sinh ý tiểu lâu chúng ta làm tốt thì hàng của cô nương sẽ được bán ra ngoài. Nói là nói như vậy, nhưng nguy hiểm của ta thật sự là quá lớn, không thể nói không cần là không cần được. Tống tân đồng có chút khó xử. Cô nương người yên tâm, việc buôn bán của chúng ta dần dần sẽ xong, không thể nào chỉ một ngày là được trung quy sẽ có một quá trình giảm sóc đến lúc đó chúng ta sẽ sớm thông báo cho cô nương. Nói ngắn gọn văn thư này trừ sửa lại điểm này, cái khác cũng không có thay đổi, đối với cô nương là càng có lợi. Tống trưởng quỹ cười đến không thấy mắt đâu, trực giác tống tân đồng thấy có chút không đúng, chẳng qua nàng cảm thấy không có khả năng chỉ hai ngày sinh ý này sẽ không xong đi. Trước đó bán 3.000 cân đi lại nói, dù sao nàng cũng không có ý làm loại buôn bán trường kỳ này. Được ta đồng ý. Vậy bên này ta lần nữa viết văn thư. Tống Tân Đồng quan tâm nhất vẫn là điểm này, vậy khi nào tính tiền? Mỗi lần chở hàng sẽ tính tiền với cô nương, tuyệt đối sẽ không khất nợ cô nương. Tống trưởng quỹ đem văn thư viết hai phần rồi đưa cho Tống Tân Đồng, nàng nhận lấy nhìn nhìn, xác nhận không có sai lầm gì rồi ký tên. Vậy đa tả trưởng quỹ. Vậy đêm mai đến lấy chiết bên tai được không? Vội đến vậy, tống tân đồng nhịn không được liếc mắt nhìn tống trưởng quỹ nhiều thêm một cái tính lấy chiết bên tai tám sao. Chẳng qua khách tới cửa đâu có lý nào lại khước từ. Có thể, chẳng qua chính là muốn về nhanh, nhờ thu bà bà các nàng hỗ trợ 1.500 cân thế nào cũng phải gần một ngày mới đào xong. Vậy liền định như vậy đi, xế chiều giờ rậu ngày mai liền đến tìm cô nương. Tống trưởng quỹ không quên lặp lại một câu. Được tống tân đồng đáp ứng trưởng quỹ đã tính xong tổng cộng một trăm ba mươi cân chu tam nhi thấy đã nói xong rồi mới từ hậu đường đi ra báo cáo tống trưởng quỹ đánh bàn tính sau đó cầm một sâu ra đếm chín mươi văn lấy ra còn lại xuyến thành chuỗi đưa cho tống tân đồng tổng cộng chín trăm mười văn cô nương thu vào đa tả tống tân đồng lòng tràn đầy vui vẻ đem tiền bỏ vào túi bố mang đến trừ ba trăm hai mươi văn của tạ thẩm nàng còn được năm trăm chín mươi văn đấy mươi 28, từ các thường tử lâu ra tống tân đồng lại quen thuộc đến cửa hàng lương thực, lại cân 5 cân gạo trắng và 10 cân bột mì trắng, bởi vì tiền còn không nhiều nên chỉ có thể mua ít một chút. Sáng sớm tạ thẩm nói tạ thúc hôm nay làm xong việc sẽ có thể giúp nhà nàng chỉnh đốn mái nhà, đến lúc đó thế nào cũng phải mời bọn họ ăn một bữa cho nên lại đi đường vòng đi hàng thịt đến chỗ bà chủ khá phương phi kia mua một miếng thịt ba chỉ còn mua một bộ ruột già khá thanh hôi. Đến lúc đó làm hai món chính, lại làm hai món rau, hẳn là đủ rồi đi. Mua sắm xong lại đi tiệm thuốc, mua một ít bát rác đại lưu còn có các loại như hồi hương, bởi vì có một số gia vị không có cho nên chỉ có thể phối ra bát hương bản đơn giản. Mua sắm gì đều xong, Tống Tân Đồng mang giò vội vã chạy về nhà, lúc sắp tới cửa thôn, đột nhiên bị một tiếng nói to lại thô lỗ ngăn cản. Tống gia muội tử, vừa mới tập hợp về. Tống Tân Đồng Hoài nghi xoay người, nhìn một lão nhân chừng 50 tuổi dắt một con lợn béo đứng dưới bóng cây, giết thuốc lá rồi dương miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng đen xì, lập tức nàng cảm thấy không xong. Mã đồ tể sao lại ở đây? Mã đồ tể một thân sát khí nhìn nàng. Lần trước ở trên đường muốn đưa ngươi một miếng thịt ba chỉ, gọi ngươi cũng không thấy ngươi quay đầu lại, sợ như thế sao? mặt tống tân đồng cứng lại nhìn lão già để trần cánh tay này đáy lòng thấy thật buồn nôn nhất là nghĩ đến nam nhân một thân khí thức xiết chóc này đã đánh chết vài bà nương này nàng càng cảm thấy chân mình mềm đi tống tân đồng quay người muốn đi tống ra muội tử ngươi đừng xấu hổ a mấy ngày nữa ngươi sẽ qua cửa chúng ta trước làm quen đã a mã đồ tể hì hì cười dâm đãng tống ra muội tử này nhìn vừa đen vừa gầy nhưng mông có thịt hẳn là có thể cho hắn sinh đến chết tống tân đồng dừng chân lại Xanh mặt nhìn mã đồ tể, không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói còn mấy ngày nữa ngươi liền qua cửa. Mã đồ tể còn chưa nói hết lời liền bị tống tân đồng cắt ngang. Ngươi cũng chớ nói lung tung rồi hỏng danh dự ta, đến lúc đó ta sẽ tống ngươi đến nha môn ăn hèo. Mặt mã đồ tể trầm xuống, sát khí toàn thân tiết ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng là tức phụ vào cửa ta, ngươi còn dám cáo ta. Đợi hai ngày nữa. Xem ta không ở trên giường hào hào thu thập ngươi. Hừ, Tống Tân Đồng tuy hoảng sợ nhưng cũng biết lúc này không phải lúc nên sợ. Ta lại không biết ta và ngươi đây định thân qua. Nãi nãi của ngươi mấy hôm trước mới nhận 10 lượng sính lễ đây, ngươi còn nói không có. Vẻ mặt mã đồ tể khi giận thoạt nhìn càng dọa người. Ngươi đừng nghĩ hủy hôn, dù sao chờ mấy ngày nữa sẽ qua đón ngươi, ngươi về chuẩn bị đi. Mặt Tống Tân Đồng đều tái rồi, quát to ta không biết cái xính lễ gì, lại không có định thân cùng ai, ai thu bạc của ngươi ngươi tìm kẻ đó đi, ngươi còn dám nói hưu nói vượn ta chắc chắn sẽ đi báo nha môn. Phi, mã đồ tể vốn chính là đồ ngang ngược, ngươi bây giờ liền về nhà động phòng với lão tử đi. Nói xong muốn đến kéo tay Tống Tân Đồng, động cái em gái ngươi, Tống Tân Đồng vội né sang bên cạnh rồi hô lớn, ngươi tới A cứu mạng A có lưu manh. Nơi này cá cửa thôn gần như vậy, hẳn là sẽ có người nghe được đi. Ô, ô ô hôm qua nàng còn giúp Bạch Vân đuổi sắc lang, hôm nay thế nào liền tới phiên nàng rồi. Tống Tân Đồng đứng trên bờ sông, chỉ vào mã đồ tể. Người còn dám qua đây, ta liền ta liền nhảy sông. Cuối cùng nàng đã minh bạch vì sao trong phim truyền hình lúc nhiều người bị sắc lang ép liền nói lời như vậy. Bởi vì các cô gái yếu đuối các nàng đánh thì đánh không lại, chỉ có thể chọn lựa cách như vậy, ít nhất nhảy sông còn có thể bảo toàn thanh danh A. Ngươi nhảy A, nhảy xuống vừa lúc để ta cứu ngươi. Mã đồ tể xoa xoa cười từng bước lại gần. Trương bà tử nói tính ngươi cương liệt ta liền thích loại cương liệt này. Tính trương bà tử mới cương liệt nhất ngươi đi tìm bà ta đi, ngươi và bà ta rất hợp. Chân tống tân đồng mềm đến hoảng, thật muốn quỳ trên đất. Sắc mặt mã đồ tể càng thêm không dễ nhìn Tống gia muội tử ta hảo ý cầu cưới ngươi, ngươi vậy mà không biết phân biệt. Tống Tân đồng trầm mặt, ai muốn gả cho ngươi? Nàng khóc không ra nước mắt nhìn bốn phía, phút chốc thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ tảng đá lớn ở cửa thôn đi tới, nhìn kỹ một chút, phát hiện lại là vị Lục Tú tài ấm nhuận như ngọc kia. Tống Tân đồng quả thực giống như thấy mẹ ruột vậy, rất nhanh nhào tới chỗ Lục Tú tài ôm cánh tay hắn khóc lóc kể lể, "Lục phu tử cứu mạng a." Lục vân khai nhìn nữ tử cầm lấy cánh tay mình, không khỏi nhíu mày, tỉnh bơ đem tay nàng đẩy ra, nhưng thế nào cũng đẩy không ra, giống cái kìm kẹp lại vậy, bấu đến xương hắn cũng đau. Cô nương này nhìn nhỏ gầy, thế nào khí lực lớn như vậy? Nếu như Tống Tân đồng biết vị thú tài trước mắt này nghĩ như vậy, nàng nhất định sẽ nói cho hắn, khí lực nàng rất nhỏ, chỉ là bị dọa đến phát ra khí lực hồng hoang, nàng cũng không biết trong nháy mắt mình thế nào từ bờ sông rời đến bên cạnh hắn. Ngươi là vị hôn thê của ta, vậy mà cùng một thiểu bạch kiểm như thế thông đồng, đi. Sắc mặt mã đồ tể càng khó coi, khóe mắt muốn nước ra chừng hai người tống tân đồng, giống như nàng là thê tử bị bắt gian vậy. Tống tân đồng cảm thấy nếu như bên người mã đồ tể có dao giết heo, một khắc sau nhất định sẽ giết chết nàng. Ta muốn giết hai người các ngươi. Mã đồ tể phẫn nộ đến đỏ mắt, gân xanh trên cổ đều nhô ra thoạt nhìn rất dọa người. Lục vân khai cũng không muốn cuốn vào tranh chấp của những người này, nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói, ngươi hiểu lầm ta và nàng. Tống Tân Đồng vừa nghe liền nóng này, vội nói ta và lão nhân này cái quan hệ gì cũng không có, hắn thấy ta xinh đẹp như hoa liền thấy sắc nổi lòng tham, muốn khinh bạc ta, nếu không có lục phu tử ngươi tới nhanh ta liền. Xinh đẹp như hoa, thấy sắc nổi lòng tham, lục vân khai nhìn gương mặt này của nàng, mặt không tự chủ được co rốt lục phu tử ta cầu ngươi cứu ta thực sự ta và hắn không biết nhau đôi mắt lấp lánh như sao của tống tân đồng mịt mờ hơi nước trong thanh âm lộ ra khẩn cầu ngươi nhưng là tức phụ ta đã hạ xính mã đồ tể nghiến răng nghiến lợi nói lục vân khai nhìn tống tân đồng tống tân đồng lắc lắc đầu tội nghiệp nói hắn nói hắn và trương bà tử ước định thế nhưng ta thực sự cái gì cũng không biết lục vân khai vốn cũng không nghĩ sẽ xen vào giữa hai người Nhưng chẳng biết tại sao, đối diện với đôi mắt đẫm lệ này, lại quay đầu nhìn về phía đồ tể toàn thân thịt dã man, hung thần ác sát. Sau đó khẽ cất tiếng hỏi Tống Tân Đồng có trao đổi thiếp canh không? Thiếp canh, Tống Tân Đồng suy nghĩ một hồi, nàng nhớ nguyên chủ có một cái hộp nhỏ, bên trong có mấy phần tập hẳn là cái kia đi lục vân khai thấy nàng như vậy liền biết vị này khả năng còn mơ hồ lại nhắc nhở các ngươi cùng tống ra đã sớm đoạn thân ở riêng thiếp canh của ngươi nên ở trong tay mình chỉ cần nó còn ngươi tự đi huyện nha cáo trạng là được trừ phi là người tự bán mình thì sẽ không có cái quyền lợi này phổ thông bách tính đều ấn cái này hành sự mã đồ tề ngốc một chút đích thực là không có trao đổi thiếp canh lại nói hắn đã một phen tuổi lấy tiểu thức phụ đâu còn có thể đổi thiếp canh rồi đi nha môn đăng ký a Này đó chẳng qua là giao dịch riêng giữa hắn và Trương Bà Tử mà thôi. Lục Vân Khai vừa lúc đem biểu tình biến hóa của mã đồ tề thu vào đáy mắt, đạm giọng nói, đó chính là không môi không theo, người như vậy là cường thủ hào đoạt tống cô nương lúc đó ngươi đưa người làm chứng đi nha môn cáo trạng là xong. Nếu đổi lại là nhà người có tiền cường thủ hào đoạt là chuyện thường tình, cũng không ai dám cáo, nhưng đây chẳng qua là cây gã giết heo, lại thô bạo cũng chẳng qua chỉ hoành hành trong thôn mà thôi, bởi vậy, Lục Vân Khai mới đề nghị như vậy. Đống tân đồng gật gật đầu. Đến lúc đó mời lục phu tử thay ta làm chứng. Mã đồ tể nghe thấy người nọ là tú tài, lại nghĩ chuyện nhi tử nhà mình còn muốn đem cháu đưa đến học đường lục tú tài đọc sách sắc mặt lại thay đổi. Hắn luôn luôn mang thù, ngày sau lại tìm tiểu nương tử này tính sổ, hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp sắt heo rời đi. Trường 29, đưa tiền. Đa tạ lục phu tử. Vẻ mặt Tống Tân Đồng cảm kích nhìn Lục Vân Khai, cảm thấy gương mặt này dù có thì vết cũng anh tuấn, thực sự là càng nhìn càng thấy đẹp, quả nhiên là tâm thiện sẽ khiến người đẹp. Lục Vân Khai nhìn đôi mắt si mê nhìn chằm chằm mắt mình, nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay thô vẫn nắm chặt cánh tay mình, lạnh giọng nói, buông ra. Tống Tân Đồng ngây ra một lúc mới chú ý tới tay mình vẫn chăm chăm bắt lấy cánh tay Lục phu tử, lúc này mới vội buông ra, có chút xin lỗi nhìn nếp uốn ở tay áo hắn, thay hắn vỗ vỗ. Thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý. Hừ, Lục Vân Khai hừ lạnh một tiếng tránh động tác thô lỗ của Tống Tân Đồng, đi sang bên cạnh phẩy phẩy tay áo. Tống Tân Đồng nhìn động tác của hắn, không hổ là tú tài động tác giống nhau nhưng hắn làm lại hơn mấy phần phong thái yêu nhã. Nhìn thấy cổ tay áo hắn theo họa thiết thân chúc thanh nhã mà khí thiết cũng không biết là ai theo trông rất sống động. Người thật là một người tốt, lần trước đã cứu đệ đệ ta, lần này lại cứu ta ta không cho rằng báo. Tống Tân Đồng có chút nhăn nhó muốn nói chờ nàng có nhiều tiền hơn sẽ tạ ơn. Không cần, Lục Vân Khai cảm thấy tống gia cô nương này quả thực chính là kinh vì người trời, một chút cũng không dịu dàng e lệ giống những nữ tử khác dám tùy tiện nhìn thẳng nam nhân còn kêu khóc kéo tay áo nam nhân cho nên rất sợ nàng nói ra lời lấy thân báo đáp vội vã mở miệng cắt ngang. Tống Tân Đồng cười khan, Lục Phu Tử thực sự là khí thiết, vậy mà không lấy tiền, vậy chắc đem cho hắn một chút rau củ đặc sắc qua. Thời gian sau này còn dài, Lục Vân Khai trung quy sẽ thu đồ ăn mới mẻ nàng đưa tới. Tống cô nương vẫn là cẩn thận một chút mới tốt ta xem đồ tề kia cũng không phải người lòng dạ rộng lượng. Lục Vân Khai nhắc nhở, Tống Tân đồng nghĩ lại biểu tình lúc mã đồ tề rời đi, đích thực là phẫn hận. Lục Phu Tử ngươi nhắc nhở rất phải ta sẽ tỉnh táo. Vậy cáo từ, Lục Vân Khai chắp tay với nàng, sau đó quay người hướng phía thị trấn mà đi đến tống tân đồng đứng xa xa nhìn bóng lưng tuấn tú của lục vân khai ấm nhuận có lễ khí chất thanh nhã câu mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song kia đại để là nói người như vậy đi chi tiết nhất vết sẹo kia làm con đường làm quan của hắn dừng lại nếu không nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ chẳng qua có vết sẹo này cũng rất đẹp mắt trái lại làm hắn hơn mấy phần khí thế tống tân đồng mang giỏ rất nhanh chạy về nhà vừa vào đến cửa nhà liền đi vào phòng ngủ lại lật lại ngăn tụ quần áo một phen sau một phen lục lọi ở dưới không tìm được một hộp gỗ nhỏ sau khi mở ra vội lật lật hoàn hảo hoàn hảo khế đất hộ tịch thiếp canh cũng vẫn còn tống tân đồng không tự chủ thờ phào nhẹ nhõm may mắn trương bà thử ngại cả nhà bọn họ là sao trồi không muốn tới cửa nếu không mấy thứ này đã sớm mất Tỷ người đang tìm cái gì a đại bảo từ bên ngoài theo trở vào Tiểu bảo từ dương nhỏ lấy ra một khối ngọc bội, nhìn kỹ một chút phát hiện cũng không nhận ra. Đây là cái gì a? Tống Tân Đồng lấy tới nhìn xem, phát hiện khối ngọc bội này tính chất bình thường, mặt trên điêu khắc phù điêu hoa quỳnh, nhìn qua rất đẹp mắt nàng tỉ mỉ nghĩ, trong đầu cũng không có ký ức sư thừa chẳng qua hơn phân nửa là tín vật đính ước cha đưa cho nương đi. Tống Tân Đồng đem lấy lại ngọc bội bỏ vào hồ gỗ, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào ngăn tủ phía dưới cùng, lại lấy hèo che che, sau đó thần sắc nghiêm túc sặn dò Đại Bảo và Tiểu Bảo. Ngàn vạn cần phải bảo vệ cái cháp này, không nên để bị người xấu trộm đi, nếu không thì cũng sẽ bị người xấu bán cho người xấu. Đại Bảo và Tiểu Bảo vừa nghe đều không cầm lòng được hít một hơi, sau đó cực kỳ trịnh trọng gật đầu. Tỷ chúng đệ nhất định sẽ bảo vệ nó sau đó hai cậu trao đổi một ánh mắt sau này đi chơi cũng không thể chạy xa không thể để cho người xấu đem thì của bọn họ bán đi tống tân đồng không phát giác động tác của hai cậu vùi đầu đếm tiền đồng chỉnh lý lại hôm nay trái phải tốn hai trăm năm mươi văn lại đếm ba trăm hai mươi văn ra đem tiền đồng còn lại toàn bộ bỏ vào vò nhỏ giấu tiền tiền đồng rơi vào vò có thanh âm lanh lảnh dễ nghe cực kỳ êm tai qua wow, nhiều như vậy đại bảo nhìn vào tiền đồng mắt sáng đến dọa người Tiểu bảo cũng nhịn không được mờ to hai mắt thì chúng ta phát tài sao? Tân, phát tài, sắp phát tài. Tống tân đồng cho đại bảo và tiểu bảo mỗi đứa hai văn tiền. Mau mau cầm thèm ăn liền đi chỗ cây đa lớn mua đồ ngon ăn. Trong thôn có một người đi bán hàng rong, hắn bình thường chọn hàng ở hơn 10 người trong thôn đi bán, mà vợ hắn cũng sẽ ở chỗ cây đa lớn bày gian hàng. Đều là mua một ít đồ ăn chơi hài tử thích chỉ một hai văn tiền gì đó, rất nhiều người đều không tiếc mua cho bọn trẻ trong nhà ăn cho nên sinh ý cũng không tệ lắm. Cảm ơn tỷ, tiểu bảo cao hứng nhảy lên, ngay cả đại bảo luôn luôn lão thành cũng cười híp mắt cẩn thận từng ly từng tí đem tiền thu vào thoáng như đó là một châu báu vậy. Tống tân đồng đem tiền sẽ đưa cho tạ thẩm sâu vào, lại đếm một lần nữa. Tỷ muốn đi nhà tạ thẩm các đề có muốn đi cùng không? Để coi nhà, đại bảo lập tức nói. Để cũng giữ nhà, tiểu bảo phụ họa nói. Tốt lắm, xem nhà thật kỹ. Tống tân đồng cầm xuyến tiền rất nhanh đi đến nhà thu bà bà, vừa tới trên đường nhỏ ngoài sân liền la lớn, thu bà bà tạ thầm các ngươi ở nhà không? Ở đây, ở đây. Cầu đàn nhi sôi nổi từ bên trong chạy ra. Tân đồng tỉ tỉ, ngươi đã đến rồi à? Nói xong lại liếc mắt nhìn phía sau. Đại bảo và tiểu bảo sao lại không tới? Bọn họ đang ở nhà, ngươi có thể tới nhà chúng ta tìm họ. Tống tân đồng tóc cậu đàn nhi mất trật tự nhịn không được sờ sờ đầu ngươi thế nào lại bị đốt a hôm qua buổi tối ngủ gật ngủ gà cạnh ngọn đèn kết quả thoáng cái đụng ngã ngọn đèn bị lửa đốt tạ thầm từ bên trong đi ra giờ khóc giờ cười nói mặt cậu đàn nhi đau khổ hắn không có tóc nên không muốn đi ra ngoài sợ người khác chê cười hắn thì ra là vậy a tống tân đồng nhịn cười không có chuyện gì qua mấy ngày liền mọc ra lại tân đồng mau vào ngồi a Thanh âm thu bà bà từ trong phòng truyền ra, ai, Tống Tân Đồng đi vào trong phòng đã nhìn thấy thu bà bà đang bệnh giày dơm, tò mò hỏi thu bà bà ngươi còn có thể bệnh giày dơm à? Biết chứ ta bệnh giày dơm mang được không? Thu bà bà nhích mép cười, người kia mang một một đôi đi, Tống Tân Đồng nhìn giày dơm trên chân thu bà bà đem bàn chân làm đến thập phần thô giáp lắc lắc đầu, không cần làm phiền ta sợ mang không quen thu bà bà cũng không tức giận thập phần hiểu ý nói cũng phải chân tiểu cô nương ra các ngươi non mềm nên mang giày vải mềm mại tống tân đồng hì hì cười rộ lên chờ sau khi tạ thẩm đi vào thì móc sâu tiền ra thu bà bà tạ thẩm nhi đây là tiền bán rau các ngươi đếm một chút thật là có thể bán nhiều như vậy à tạ thẩm đã chuẩn bị tâm lý xong nhưng thật sự thấy tiền vẫn bị kinh sợ thanh âm có chút run rẩy này những thứ này đều là của chúng ta chương ba mươi bàn bạc đúng đều là của mọi người tống tân đồng đem sâu tiền nhét vào tay tạ thẩm thẩm nhi ngươi mau đếm một chút hắc ta còn có thể không tin ngươi được sao tạ thẩm quả thực cười đến tâu toét cẩn thận vút ve đồng tiền giống như là mấy trăm năm rồi chưa thấy vậy cười đến khó coi như vậy mau đem tiền thu vào thu bà bà không muốn thấy biểu tình yêu tiền này của con dâu ai tạ thẩm cười đáp ứng thu bà bà nhìn tống tân đồng tân đồng a người vậy có thể thua thiệt không a không có có thể hay không không phải chính ta còn tự mình đào mấy chục cân sao tống tân đồng dừng một chút nói còn có một việc muốn bà bà và thẩm nhi thương lượng một chút chuyện gì ngươi nói tạ thẩm truyền băng ghế ngồi bên người tống tân đồng chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định giúp ngươi trong nhà thẩm nhi ngươi hết bận việc nhà nông chưa tống tân đồng hỏi việc dưới đất sao có hết bận a Hôm nay trừ cỏ, ngày mai lại làm đất. Tạ thẩm vừa mới nói xong cũng bị thu bà bà liếc mắt chừng một cái. nha đầu, ngươi nói. Tống Tân Đồng gật đầu. Là như vậy chính là ta lại cùng trường quỹ tiểu lâu lập ước mới. Bọn họ hiện tại tăng lượng hàng, hai ngày liền muốn 1.500 cân, thậm chí nhiều hơn. Cho nên ta nghĩ mời thu bà bà và tạ thẩm trước để việc xuống vài ngày, giúp ta đem hàng hóa chuẩn bị đầy đủ hết trước. 1.500 cân. Tạ thẩm ước chế không được kinh hô. Nhiều như vậy ngạc nhiên cái gì thu bà bà mặc dù nói tạ thẩm nhưng trong thanh âm đều lộ ra cao hứng cả thanh âm đều có chút run rẩy này này này này muốn nhiều như vậy a một nghìn năm trăm cân hai ngày là có thể kiếm sáu lượng bạc nếu như một tháng chẳng phải là tạ thẩm đã bị mấy chữ này dọa đến nói không nên lời nương trời ơi nhiều như vậy ông trời phù hộ a hai tay thu bà bà tạo thành hình chữ thập nói lẩm bẩm Tống Tân Đồng nhịn không được kinh hồ cắt ngang hai người, tạ thầm Nhi các ngươi đừng vội ao hứng, ta tổng cảm thấy việc này khả năng chỉ có mấy lần tối đa không vượt quá năm lần, những lão bản ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra cái chết bên tai kia có bộ dáng gì. Tạ thầm cuối cùng tỉnh táo lại, lớn tiếng mắng, bọn họ còn có thể như vậy. Thầm nhi, bọn họ phát hiện ra chết bên tai chỉ là sớm muộn, chẳng qua chỉ sớm mà thôi. Tống Tân Đồng nói, tạ thầm bất mãn oán trách thế nhưng đây không phải là chặt đường tài lộ sao. Tống Tân Đồng gật đầu cho nên chúng ta thừa dịch bọn họ còn muốn ta cấp hàng liền bán nhiều một ít cho bọn hắn cho nên ta nghĩ mời thu bà bà và thẩm nhi mấy ngày nay giúp ta chữ nhiều một ít ta vẫn tính giá bốn văn có thể chứ. Đương nhiên là có thể, dù sao dưới đất cũng là làm cỏ, hai ngày này cũng không vội. Tạ thẩm lập tức đồng ý, chờ buổi tối tạ thúc ngươi về ta để cho họ ngày mai cùng vào trong núi đào. Thành, đào càng nhiều kiếm càng nhiều, Tống Tân Đồng đương nhiên đồng ý, sao có thể đều đi a Chương chỉnh đốn mái nhà nhà Tân Đồng một chút ta xem mấy ngày nữa trời sẽ mưa. Thu bà bà nói, thì xem trí nhớ ta này ta đều quên. Tạ thầm vỗ vỗ đầu. Ngày mai sáng sớm liền để bọn họ chỉnh một cái, buổi chiều lại theo chúng ta cùng đi đào cũng được. Thu bà bà có chút lo lắng. Tân Đồng trong núi thật sự có nhiều như vậy. Có, hôm qua một khối kia đào cùng thẩm nhi còn có thể đào mấy trăm cân đáy, lại trên nữa còn một phiến, một mảnh kia càng nhiều, đến lúc đó ta lại dọc theo chỗ có nước tìm, hẳn là còn có nhiều hơn. Nếu không phải là biết có rất nhiều chiếc bên tai, Tống Tân Đồng cũng sẽ không đáp ứng. Vậy thì tốt, đừng để lúc đó hết hàng thì không tốt. Thu bà bà nói, tạ thẩm nói, đúng rồi trưởng quỹ thiểu lầu kia lúc nào qua đây chờ hàng. Khoảng giờ dậu canh ba ngày mai đi, Tống Tân Đồng nói. Vậy thời gian rất gấp, nếu không chiều hôm nay chúng ta liền đi đào. Tạ thẩm nói gió chính là mưa, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Không vội không vội, Tống Tân Đồng vội ngăn lại. Đào quá sớm có thể sẽ hư, vẫn là mai lại đào đi. Cũng đúng, chính là cần mới mẻ đi. Tạ thẩm hỏi, Tống Tân Đồng gật gật đầu, bề ngoài mới mẻ một chút mới tốt. Như vậy à ta còn nói hiện tại liền đi đây, đào nhiều một chút cũng tốt. Tạ thẩm xoa tay như chờ một tiếng ra lệnh của Tống Tân Đồng. Trước người đem cắn mạch lợp mái lúc chỉnh đốn mái nhà đến nhà Tân Đồng đi, để ngày mai cũng không cần quá phiền toái, đến lúc đó để đại nghiêu bọn họ trực tiếp phô cho nhanh. Thu bà bà phân phó nói. Được được được ta liền đi đây. Tạ thẩm đứng dậy liền đi ra ngoài. Thẩm nhi không vội, Tống Tân Đồng muốn đi ngăn nhưng bị thu bà bà hô ngừng. Thẩm ngươi chính là như vậy tính khí hấp tấp ngươi ngươi nghĩ nhà chúng ta như vậy, để cho nàng mang vài bó cán mạch cũng không có gì. Tống Tân Đồng, nhưng trời nóng như vậy. Phía sau mặt trời chiếu không tới. Thu bà bà đem Tống Tân Đồng kéo đến băng ghế. Nhà đầu Tân Đồng ta hỏi ngươi, ngươi nói cái trường quỵ kia đến nhà ngươi kéo rau này đi có phải là muốn nhìn trộm xem ngươi đào ở đâu hay không? Trộm liền trộm đi, ngày mai chúng ta đào nhiều một ít đến lúc đó là chúng ta có thể kiếm được mấy lượng bạc. Tống Tân Đồng cười cười an ủi Thu bà bà. Thu bà bà ta chưa từng nghĩ tới có thể kiếm nhiều bạc như vậy, có thể kiếm nhiều như vậy cũng là vận khí tốt. Người đứa nhỏ này và cha ngươi như nhau quá thành thật. Thu bà bà thương tiếc nhìn Tống Tân Đồng. Người càng lúc càng có bản lĩnh, nhưng cha nương người cũng không có phúc nhìn thấy ngày này. Tống Tân Đồng cúi đầu cũng không biết nên nói tiếp thế nào chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối. Một lúc sau Tống Tân Đồng đem chuyện gặp phải ở cửa thôn hôm nay nói cho Thu bà bà. Thu bà bà ta hiện tại vẫn còn nghĩ mà rất sợ Thu bà bà tức giận đến mắng to Mã đồ tể này cũng quá không biết xấu hổ Trương bà tử không nói gì Chẳng lẽ còn đánh cái chủ ý quỷ gì Không biết đã 6-7 ngày Bà ta cũng không có tìm tới cửa qua Tống Tân Đồng nói Trương bà tử này quả thực làm bậy nga Thu bà bà hừ lạnh Chẳng qua thú tài công lục gia nói đúng Thiếp canh ngươi vẫn đang còn đi Lúc về nhà ta liền tìm xem qua rồi Vẫn còn Tống Tân Đồng cũng là nghĩ mà sợ không ngớt, may mắn nàng che chúng ta xúi quẩy, không muốn tới cửa nhà chúng ta, nếu không thiếp canh này cái gì nói không chừng đều thật đúng là bị trộm đi. Các ngươi mới không xúi quẩy đâu, đều là hảo hài tử có phúc." Thu bà bà yêu thương nói, "Cũng là thu bà bà các ngươi cảm thấy chúng ta tốt." tống tân đồng nha nha nói hơn tám mươi hộ trong thôn tuyệt đại bộ phận đều bị trương bà tử cổ suý, cho rằng bắt tự một nhà bọn họ không tốt đều khắc thân nhân cả nhà trương bà tử bọn họ coi như cảm mạo vấp ngã đều sẽ dính hết đến trên người một nhà các nàng nhưng qua nhiều năm như vậy trừ một số ít người hiểu chuyện sẽ thay một nhà các nàng nói nhiều mấy câu bên ngoài những người còn lại cũng không có thu bà bà thở dài một hơi cũng biết năm đó trương bà tử náo đến thật lợi hại Chuyện này đừng nóng vội thu bà bà đi tìm nàng nói lý cho ngươi. Thu bà bà quên đi, lười tốn nước miếng với nàng. Nếu như nàng thật dám không môi không theo đem ta đi bắn, vậy ta liền trực tiếp đem các nàng cáo lên nha môn đi trái phải cha ta cũng bị bà ta nói thành người bất trung bất hiếu khắc thân, vậy để ta biến nó thành sự thật vậy. Tống Tân đồng lạnh mặt nói, nhưng cái này đối với thanh danh ngươi không tốt, thu bà bà không đồng ý nhíu mày. Tống Tân Đồng từng chữ từng câu nói, ta sẽ không tùy ý cho người khác bắt nạt ta. Nàng đánh không thắng, để người quan phủ đến đánh bà ta. Thu bà bà nghe ngữ khí kiên định của Tống Tân Đồng không khỏi ngốc một chút tiểu cô nương trước mắt này cùng nha đầu nhu nhược lại cường ngạnh giả kiên cường trong trí nhớ đã hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho nàng trong thời gian ngắn mùi người ngày xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáy lòng mặc dù hoài nghi nhưng vẫn cao hứng cho nàng, cứng rắn đứng dậy mới không để người bắt nạt đến trên đầu. Trường 31 đưa rau. Tống Tân Đồng cũng chính là muốn thông báo thu bà bà một tiếng, đến lúc đó nếu trương bà tử các nàng thực sự dám làm ra chuyện tổn thương nàng, lúc nàng đi cáo trạng cũng có người làm chứng. Tống Tân Đồng nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài phòng. Thu bà bà, vậy ta liền đi về trước dọn dẹp phòng một chút. Thu bà bà nâng hạ mí mắt gật gật đầu chỉnh đốn mái nhà dễ rơi bụi tốt nhất là lấy bố che phủ nếu không lúc quét thước đặc biệt phiền phức ân hiểu được tống tân đồng đi tới trước sân ngoài liền nhìn thấy cậu đàn nhi co đầu rụt cổ quay đầu lại liếc mắt nhìn thu bà bà ở phòng bếp một cái giảm thấp giọng nói cậu đàn nhi đi nhà ta và đại bảo chơi a cậu đàn nhi uể oải sờ sờ tóc trên đầu bị thiêu đến cực khó coi tiểu bảo muốn chê cười ta sẽ không hắn dám chê cười ngươi tỷ tỷ thay ngươi đánh hắn tống tân đồng cười nói cầu đàn nhi cắn răng, kia, còn chưa nói ra miệng thanh âm thu bà bà ngay trong phòng vang lên. cầu đàn nhi, không cho phép chạy loạn khắp nơi. Dùng khí cầu đàn nhi vừa mới nhắc tới lại bị đánh tan, khom lưng đi vào trong phòng. Bà ta không chạy, người xem đầu tóc người này, mau ngủ đi. Tống Tân Đồng cười cười, một mình một người trở về, đem cái gì nên thanh lý trong nhà đều thanh lý một lần, lại đem cắn mạch tạ thẩm đưa tới toàn bộ chất đống trình tề chuẩn bị mai sử dụng. Thanh lý xong, lại đem ruột giả mua về đem tới trên phiến đá ở mép suối đầu nguồn, chậm rãi rửa ruột già. Rửa ruột giả là một chuyện rất phiền phức muốn rửa cho hết mùi lại càng phiền phức lúc ở hiện đại tống tân đồng nhìn bà ngoại đều là dùng bột mì hoặc là dầu cải rửa qua chẳng qua vẫn là bột mì rửa sạch một chút. Rửa gần một canh giờ, mới đem toàn bộ ruột già đều rửa sạch eo mỏi lưng đau ngồi trên phiến đá nghỉ ngơi một hồi, lại ở chỗ nước chúng phát hiện không ít chết bên tai. Đào non nửa cân ra, phẩm chất đều thượng thừa Tống Tân Đồng nhìn lại về phía học đường Hôm nay bởi vì lục phu tử vào thành cho nên ở học đường không có âm thanh Tống Tân Đồng do dự một chút đem rửa sạch chiết bên tai liền hướng học đường đi đếm Cửa viện đóng chặt, nhón chân nhìn vào bên trong Xác nhận không có người xong liền muốn leo tường mà vào Nhưng không có động tác trong viện liền có một phụ nhân cầm rổ đi ra Nhìn thấy Tống Tân Đồng đứng ở ngoài sân liền đi tới Làm một động tác tay hỏi nàng, ngươi là ai? Người ở nơi này làm cái gì? Tống Tân Đồng ngần người, là người căm. Phụ nhân lại khoa tay múa chân làm mấy động tác nhưng Tống Tân Đồng thấy mơ hồ, hỏi dò người là người nhà lục phu tử. Phụ nhân gật đầu, đây là nương lục phu tử. Tống Tân Đồng không thể tin nhìn phụ nhân mặc váy sam màu xanh này, tóc mai chỉ dùng một cây châm gỗ đào tuy trang điểm rất đơn giản, nhưng mỹ mạo cùng khí chất của phụ nhân này không phải quần áo vải thô có thể che lại. Thảo nào lục phu tử lại có một thân khí chất ấm nhuận thanh nhã, nghĩ đến hẳn là kế thừa nương hắn. Tống Tân Đồng quan sát phụ nhân, phụ nhân cũng quan sát vị cô nương gầy yếu này. Phụ nhân, mấy hôm trước lục phu tử từ trong nước cứu đệ đệ ta trong lòng chúng ta cảm kích nhưng trong nhà bần hàn cho nên. Tống Tân Đồng bị ánh mắt sáng sủa lợi hại của phụ nhân nhìn đến không biết nên nói xuống như thế nào, đem chiếc bên tai đặt ở trên tường vây cao một thước ba xoay người rời đi, chạy hai ba bước lại xoay người lại. Nói với phụ nhân, phu nhân, đây gọi là chiết bên tai, ăn nhiều có thể thanh nhiệt giải độc giảm sưng liệu sang, lợi niệu trừ ướt, có thể làm rau trộn cũng có thể dùng để nấu canh hoặc xào thịt. Nói xong xoay người rời đi. Phụ nhân nhìn bóng lưng như chạy trốn của Tống Tân Đồng, bà có dọa người như vậy sao? Lại cúi đầu nhìn thức ăn được đặt thật trình tề trên đầu tường, khóe miệng không khỏi dương lên. Tống Tân Đồng đi xa mới thở vào nhẹ nhõm, nàng cũng không biết thế nào, không hiểu sao đáy lòng đối với vị nương của lục phu tử này dâng lên một loại ý sợ hãi, tổng cảm thấy muốn cẩn thận từng ly từng tí, để tránh chọc giận vị mỹ nhân khí chất cao này. Xem ra sau này qua đây, nhất định phải né tránh nàng. Sau khi về đến nhà đã là giờ rậu canh ba, sắc trời còn sớm. Nhưng Tống Tân Đồng lại bắt đầu nghĩ làm cơm tối, chưng nửa cân cơm, lại làm ruột già cay nóng, ba tỷ để ăn đến miệng đầy chất béo sau bữa tối tống tân đồng ngồi ở trong sân nhìn cặp song sinh viết chữ trên mặt đất đại bảo và tiểu bảo đều là đứa trẻ thông minh đã biết làm hai mươi mấy loại phép cộng trừ chờ qua một đoạn thời gian sẽ dạy khẩu quyết phép nhân cho hai đứa có bản lĩnh này sau này dù không thể làm khoa cử cũng có thể làm tiên sinh phòng thu chi tống tân đồng nhìn dạng mây đỏ như dài lụa màu nơi chân trời vươn tay bưng bát thô trong tay lên uống một ngụm trà cảm thấy ngày trôi qua còn quá bừa bãi chính là nếu bát thô trong tay có thể đổi thành chén trà sứ trắng thì tốt rồi Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng sớm bò dậy, dùng bột mì đen và mì trắng trộn làm bánh rán, ba thì đệ mỗi người gặm một chẳng được bao lâu, người tạ ra liền đeo giỏ chọn nấm đen qua đây. Đây còn là lần đầu tiên Tống Tân Đồng thấy Tạ Thúc và hai người con lớn nhất của hắn, mấy người đều bị phơi đen, cười lên liền lộ ra răng trắng sạch thoạt nhìn thập phần hàm hậu. Thu bà bà Tạ Thúc thẩm nhi, Tống Tân Đồng và Đại Bảo tiểu bảo lần lượt đem người chào hết một lần, sau đó bày bánh vào rổ nhỏ đem ra. Thu bà bà các ngươi đến ăn bánh thu bà bà liên tục xua tay chúng ta ăn rồi ăn rồi các ngươi giữ lại chính mình ăn cậu đàn nhi nghe mùi thơm bánh rán dầu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt tống tân đồng đem rổ dao cho đại bảo mau lấy bánh cho bà bà các nàng ăn đại bảo nhận lấy rổ đưa mỗi người một cái lúc này mới kéo cậu đàn nhi đi vào phòng khó có được nghe hắn khoe khoang cậu đàn nhi ta biết viết chữ thực sự a cậu đàn nhi rất hâm mộ Tiểu bảo cũng đến, ta cũng sẽ, ta cũng sẽ. Ta sẽ dạy cho ngươi, ta dạy cho ngươi. Cầu đàn nhi đáp tốt, tạ đại như nhìn vừa cao to cường tráng hướng về phía tống tân đồng hàm hậu cười. Tân đồng thúc cảm ơn ngươi tìm cho nhà ta một việc như thế, chẳng qua này bốn văn tiền một cân cũng quá mắc, không bằng đổi thành một văn tiền một cân đi. Thúc tính cho các ngươi bốn văn một cân, ta cũng kiếm được tống tân đồng biết cha quá cố trước đó cùng tạ thúc quan hệ tốt nhất cho nên tự hiên sẽ cho các nàng một giá rất tốt bà bà thời gian hiện không còn sớm chúng ta mau vào núi một chút đi thành thành thành thu bà bà cũng không nói gì sau đó phân phó nói đại nghĩa theo cha ngươi giúp chỉnh đốn mái nhà đại hào đeo giò cùng chúng ta đi lên núi được nãi nãi Đại Hào là Nhĩ Nhi Tử của Tạ Thẩm, năm nay mười hai tuổi, so với Tống Tân Đồng còn nhỏ hơn hai tuổi cũng đã theo Tạ Thúc bắt đầu làm một chút việc nhẹ nhàng. Tống Tân Đồng về phòng thông báo cùng Đại Bảo bọn họ một tiếng, sau đó liền đeo giỏ khiêng cây quốc đi. Vừa lên buổi trưa, bốn người đào tổng cộng chín trăm cân. Buổi chiều Tạ Thúc cùng Đại Nhi Tử Tạ gia cùng gia nhập sáu người đào khoảng một nghìn ba trăm cân. Giờ dậu một khắc, đoàn người mới đưa hết chiếc bên tai trở về trong viện, sắp xếp thật trình tề, bề ngoài vô cùng tốt, có một phần khác là vừa đào vừa rửa sạch qua cho nên còn nước hiện tại đang bày trên mặt cho gió thổi đây. Chương 32, giờ dậu canh ba, xa Mã Tiểu Lâu còn chưa tới. Tạ Thẩm lo lắng sợ sệt, nhìn chiếc bên tai chất đầy hơn nửa nhà nhỏ, người ở tiểu lâu này sao còn chưa tới, hay là nói ngớ ngẩn cái gì đó ngươi bà nương này. Tạ Đại Nghiu trầm mặt quát một tiếng. Tân đồng, ngươi và người ở Tiểu lâu có nói địa chỉ đi. Thu bà bà cũng rất lo lắng hỏi. Tống tân đồng gật gật đầu. Đã nói, vậy hẳn là có chuyện gì làm chậm lại. Thu bà bà suy đoán. Tạ đại nghiêu suy đoán, thôn chúng ta xa xôi cửa vào còn có khối đá lớn cản trở có phải là không phát hiện hay không đi nhầm đường. Đại nghĩa, người đi cửa thôn nhìn một cái đi. Thu bà bà hơi nghiêng dặn bảo cháu trai cả. Tạ đại nghĩa lập tức đáp ứng, bước nhanh chạy tới cửa thôn đáy lòng tống tân đồng cũng rất thấp thỏm liếc mắt nhìn mái nhà đã tu sửa đổi mới hoàn toàn sau đó nói bà bà tạ thúc mọi người đừng lo lắng ngồi trước một lúc ta đi nấu cơm làm cơm gì a tạ thầm cảm thấy lúc này lửa đã cháy đến nơi rồi còn làm cơm cái gì hôm nay tạ thúc giúp ta tu sửa chỉnh đốn mái nhà ta thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút đi tạ thầm nhi các ngươi ngồi trước một lúc a đại bảo rót trà cho thầm nhi tống tân đồng tiến vào phòng bếp bắt đầu thổi lửa nấu cơm Không cần không cần chúng ta trở về ăn Thu bà bà trả lời Đừng ta có làm cơm có thể cho 9 người ăn đây Mọi người đi cơm này sẽ ăn không hết à Tống tân đồng đem gạo tấm trộn cùng gạo trắng Nấu 4 cân gạo Thu bà bà đi đến Nhìn gạo trắng đã vào nồi từ chối nữa Cũng không tốt liền đến bếp lò giúp đỡ nhóm lửa Đại nghiêu khoè hoa Sắc trời còn sớm Hai người đi lên núi giúp tân đồng chặt chút củi về Dạ Tạ thúc lập tức ứng hạ Tống Tân Đồng vội nói, "Không cần làm phiền tạ thúc. Phiền phức gì a, ở chỗ ngươi ăn cơm còn không cho phép chúng ta giúp ngươi cặm cụi làm việc a." Thu bà bà cắt ngang lời Tống Tân Đồng, "Ngươi và cách trưởng quỹ kia có lập văn thư đi, hắn đã nói là sẽ đến." Đã lập, Tống Tân Đồng cẩn thận nhớ lại văn thư, trên mặt hẳn là không có sơ hở đi. "Vậy thì tốt, nếu như hắn lừa gạt ngươi, ta để thúc ngươi tìm tới cửa đi." Thu bà bà nghiêm nghị nói, "Giả Tống Tân Đồng cười ứng hạ, sau đó đến giếng nước đem ruột ra cùng thịt ba chỉ đem ra, đặt lên trên thành. Thu bà bà nhìn thịt ba chỉ béo sen kẽ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, khi Tống Tân Đồng cắt một khối nhỏ xong thì nói đủ rồi đủ rồi, đừng làm quá nhiều, ăn không hết ăn không hết, còn giữ lại cho chính mình ăn. Bà bà ở đây tổng cộng cũng là ba bốn cân, không nhiều. Tống Tân Đồng đem thịt ba chỉ toàn bộ cắt thành khối cùng cỡ, sau đó từ trong vò tìm ra non nửa cân đậu tương hôm qua đã ngâm bằng nước nóng ra để dùng làm món đậu thịt nướng. Tiếp theo lại đem ruột già còn lại cắt hơn phân nửa, cắt một chút gừng tỏi, để tí nữa làm món ruột già xào lăn. Nãi nãi, xe tới, thanh âm cấp thiết của tạ đại nghĩa từ bên ngoài truyền vào. Tống Tân Đồng vội vã chạy ra ngoài viện, thu bà bà ngược lại không có cùng ra, một bên nhìn chằm chằm lửa, một bên nhìn ra khúc quanh cửa bên ngoài. Đằng trước xe ngựa chính là Chu Tam nhi, rất xa đã gọi nàng. "Tống cô nương, Chu Tam nhi, là ngươi a?" Tống Tân Đồng cười đáp một tiếng, sau đó lại để cho đại bảo cầm chén đến. "Ta đi ta đi." Tạ Nghĩa vẻ mặt mừng rỡ đi vào trong phòng, rất nhanh cầm bát to ra, rót trà kim ngân rồi để trên bàn. "Mau ngồi xuống uống trà." Tống Tân Đồng gọi Chu Tam nhi cùng hai người đánh xe ngựa ở ngoài vào trong. "Tống trưởng quỹ sao không qua đây?" Ông ấy vốn muốn đích thân tới, nhưng nhất thời có việc liền phái tiểu nhị qua đây. Chu Tam nhị ừng ực hớp trà, lại dùng nước lạnh lau mặt. Nếu không có vị tiểu ca này, ta thiếu chút nữa đã lỡ đường. Tạ Đại Nghĩa nói ta mới vừa đến cửa thôn đã nhìn thấy ba cỗ đại mã xa giống như tìm không được đường cho nên liền đi lên hỏi, không ngờ quả là vậy. Thôn chúng ta đúng là có chút không dễ tìm lắm. Tống Tân Đồng cười cười xin lỗi. Cũng không phải một khối đá lớn che khuất đường, không có người biết đúng là sẽ không biết được bên trong sẽ có một thôn lớn như thế Ta xem trong thôn còn có rất nhiều cây đào đấy, đến mùa xuân nhất định rất đẹp mắt giống như đông ra bọn họ những văn nhân thích thơ từ ca phú đó liền thích loại địa phương này chu Tam Nhi nói, văn nhân nhưng sẽ không thích loại khe suối nghèo này của chúng ta, người ta đều là đi danh sơn danh thủy đi Tống Tân Đồng lại thay chu Tam Nhi và mấy người khác thêm trà Cái đó không nhất định Chu Tam Nhi buông bát nhìn chiếc bên tai đã thanh lý thật trình tề, hết sức hài lòng. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu cân đi. Được, Tống Tân Đồng đem dẹp băng ghế này đó lại, lộ ra một khoảng đất giống thuận tiện cho bọn họ nâng hàng hóa. Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào hai người đều giúp đỡ chuyển hàng, gần nửa canh giờ trôi qua liền đem tất cả chiếc bên tao đều mang lên. Chu Tam Nhi mang tiên sinh phòng thu chi đến đánh bàn tính nói tổng cộng 2.200 cân, 15 lượng 4 tiền. Đáy lòng tống tân đồng yên lặng tính tạ ra tổng cộng đào 1.700 cân, nàng chỉ đào 500 cân cần đưa 6 lượng 8 tiền, bản thân nàng còn có thể kiếm được 8 lượng 6 tiền. Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào bên cạnh đều kinh ngạc đến há to miệng, một ngày thời gian liền buôn bán lời nhiều tiền như vậy. So với bọn hắn 2 năm kiếm còn nhiều hơn, đều đưa bạc cho cô nương, tiên sinh phòng thu chi chuẩn bị rất nhiều bạc vụn còn có đồng tiền lớn. Cho ta bạc vụn đi còn có nhiều tiền đồng một chút. Tống Tân Đồng nghĩ để chút nữa sẽ phân tiền cho tạ ra. Được cô nương đếm một chút, tiên sinh phòng thu chi đem túi tiền đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhân lúc tiên sinh phòng thu chi đếm tiền đã đếm qua nên cũng không có đếm lại cầm túi tiền nặng trịch nói cảm ơn với tiên sinh phòng thu chi. Tống cô nương từ nay trở đi chúng ta còn tới. Chu Tam Nhi nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Làm phiền các ngươi nếu như không cần hàng thì nhớ nói sớm với ta. Đây là tất nhiên, Chu Tam Nhi kêu mấy phu xe còn lại chào hỏi một tiếng, muốn đi. Lưu lại dùng cơm tối đi. Tống Tân Đồng Thịnh Tình mời. Không cần, chúng ta còn phải vội đưa đến những tiểu lâu khác đây. Chu Tam Nhi nói xong thì kéo xe ngựa dọc theo bờ suối đi về phía cửa thôn. Tạ Đại Như mới khiêng cùi về, vừa lúc thấy ba cỗ đại mã xa rời khỏi, sau đó nhìn về cái sân trống rỗng, không khỏi đề cao âm điệu, đã bán. Cha, đã bán miệng tạ đại nghĩa đến giờ vẫn chưa khép lại Tất cả đều bán đi Còn nói từ nay trở đi giờ dậu còn tới đây nữa Vậy thật sự quá tốt Tạ đại nhiều cười đến lồng ngực chấn động Thật sự là quá tốt Tống tân đồng cũng cười đến cong mắt Từ nay trở đi còn tình tạ thúc và tạ thầm mọi người giúp đỡ một chút Lại đào nhiều một chút Giúp người chính là giúp chúng ta đúng không Tạ thầm cũng cười đến tâu toét, Kia bán bao nhiêu bạc Tống tân đồng đếm 11 lượng tám tiền cho tạ thầm thẩm nhi bán chết bên tai có sáu lượng tám tiền còn có năm lượng lúc trước cha bệnh đã mượn hiện tại trước trả cho thẩm tạ thẩm ôm bạc trắng loa kích động nói cũng nói không nói không ra tạ đại như không quá kích động ngược lại hỏi tân đồng ngươi có còn bạc không người trước cầm dùng là được còn có lại qua hai ngày không phải còn có thể bán một ít sao đến lúc đó cũng có bạc kiếm tống tân đồng trả năm lượng xong áp lực đáy lòng cũng nhỏ không ít Tạ thúc trước vẫn thiếu bạc nhà ngươi thật sự là xin lỗi. Này có gì ta và cha ngươi là hảo huynh đệ, nói những thứ ấy làm gì? Tạ đại nhiêu nói, ngươi trả nhà chúng ta, những nhà kia thì sao? Qua mấy ngày lại chậm rãi trả là được. Tống Tân Đồng có lòng tin, lại cho nàng 10 ngày, nhất định sẽ trả hết. Nếu không những bạc này ngươi trước cầm đi trả nhà khác chờ sau này có tiền lại trả chúng ta. Tạ đại nhiêu đoạt lấy bạc trong tay tạ thầm một phen, liền đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng vội vàng né tránh, liếc trộm một cái thấy sắc mặt tạ thầm khó coi, vội nói tạ thúc ngươi mau thu lại, không cần lo lắng cho bọn ta, ta sẽ mau chóng trả hết hơn nữa thiếu các ngươi và thiếu bọn họ đều như nhau, trái phải chính là trễ mấy ngày thôi. Tạ Đại Nghiêu thở dài một hơi, vậy được nếu như cần tiền bạc tìm thuốc, Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, ta biết thuốc, mươi 33, luyện chữ, sắc trời vẫn sáng, Tống Tân Đồng liền trực tiếp đem cơm tối bầy trong viện, chín người vây quanh bàn vuông ăn đến nhễ nhại. Nhẹ nhàng vui vẻ Tân đồng tay nghề người cũng thật tốt quá So với đại trù trong từ lâu còn tốt hơn Tạ đại nghiêu đem ruột già nhét vào miệng Nhai đi nhai lại sau lại nói Ruột già này làm đến một chút mùi đều không có Cái này làm thế nào à Kỳ thực tống tân đồng ăn vẫn thấy có chút mùi thế Nhưng đã rất nhạt Có thể đối với tạ thúc bọn họ quanh năm ăn Thấy có mùi vị nặng liền cảm thấy đã không có vị Ta thêm một chút rượu vàng cho gừng vào nhiều một chút Cho khẩu vị nặng một chút thế nào cũng phải che mùi lại. Vừa cay vừa ăn ngon, tạ nghĩa cũng không nhịn được nói. So với nương làm còn ăn ngon hơn, cầu đàn nhi ăn đến miệng đầy mỡ cũng nhịn không được phát biểu ý kiến. Tống Tân Đồng nhìn thịt kho tàu và ruột già đã mau không thấy đáy, không khỏi cười cười, không phải nàng làm ăn ngon bao nhiêu, chỉ là bọn hắn lâu lắm không ăn đồ béo ngậy như thế. Một bữa cơm ăn xong rồi tạ thầm chủ động đi rửa bát thu thập phòng bếp cặp song sinh thì dẫn cậu đàn nhi đi luyện viết chữ trên đất bùn tạ đại nghĩa và tạ đại hào truyền bàn xong cũng chạy tới vây quanh nhìn thuận tiện học trộm mấy chữ. Nhà đầu tân đồng từ nay trở đi chúng ta muốn đào bao nhiêu. Thu bà bà cầm quạt hương bổ quạt muối. Tống tân đồng nghĩ nghĩ theo số lượng hôm nay lại thêm lên đi. Nhiều như vậy hắn có thể bán sao. Thu bà bà có chút lo lắng. Hơn 2.000 cân khẳng định không phải chỉ bán ở một tiểu lâu, nếu có 10 nhà tiểu lâu, một nhà bán 200 cân, đương nhiên sẽ bán hết ra ngoài. Tống trưởng quỹ giám mở miệng tự nhiên có phương pháp tiêu thụ ra. Là gian tiểu lâu ở đâu? Tạ Đại Nhiêu hỏi, Tống Tân Đồng nói cắt thương tiểu lâu. Gian tiểu lâu này sinh ý rất tốt, mỗi lần buổi trưa buổi tối đi ngang qua bên ngoài tiểu lâu, bên trong đều ngồi đầy người. Tạ Đại Nhiêu nhớ lại nghe nói đông gia là công tử thế gia lĩnh nam thành từ lâu cửa hàng mặt tiền nhưng nhiều hơn chúng ta lại đào nhiều một ít cũng có thể bán ra ngoài tống tân đồng tán đồng gật gật đầu tạ thúc nói đúng hơn nữa buôn bán này không làm lâu dài làm nhiều thêm năm sáu lần chúng ta chuẩn bị nhiều một ít thừa dịp lão bản từ lâu còn muốn hàng chúng ta kiếm một khoản lớn hảo ý chí chiến đấu của tạ đại nghiêu bị kích phát dâng trào ta ngày mai liền đi đào đến lúc đó bán năm sáu nghìn cân Nếu có thể đào 6 bảy nghìn cân, vậy chúng ta đều không cần cạm cụi làm việc còn không bằng đào cái này kiếm tiền. Tạ thẩm đang rửa bát không nhịn được nói sen vào. Sau này cũng có thể chuyển vào huyện làm phú bà. Chúng ta đều là nhà dựa vào ăn cơm, ném cái gì cũng không thể ném. Thu bà bà mắng, buôn bán lời một chút tiền rồi không biết nông sâu, còn muốn chuyển đi trong thị trấn. Người có thể đem cái nhà đất kia chỉnh đốn thành nhà ngói cũng có thể còn suy nghĩ nhiều như vậy. Tạ thẩm bị mắng đỏ mặt. Nương ta đây cũng không phải chỉ nói miệng một chút thôi sao, nơi nào sẽ là thật đi a? Nói xong quay người nhìn về phía Tống Tân Đồng. Tân Đồng, vậy chúng ta ngày mai lại đi đào. Hôm nay hai mảnh chúng ta đào đã khôn còn, ngày mai ta còn phải đi vào núi tìm địa phương khác một chút đợi khi tìm được lại báo cho mọi người. Tống Tân Đồng nói, đúng vậy trái lại đem cái này quên mất. Thu bà bà nha nha nói, nếu như không có thì làm sao. Nương, ngày mai ta cũng mang theo đại nghĩa bọn họ đi tìm. Tạ Đại nhiêu nói, tốt nhiều người lực lớn, mau chóng tìm được mới phải. Tốt lắm, liền định như vậy rồi. Thu bà bà đứng dậy. Vậy chúng ta liền đi về trước. Thu bà bà đứng dậy, những người còn lại đều đi theo ra ngoài. Sau khi nhìn tạ ra rời khỏi, Tống Tân Đồng đem bang ghế toàn bộ chuyển vào trong phòng, tắm nước nóng xong mới trở lại nằm trên giường, mệt mỏi cả ngày, toàn thân cũng không còn khí lực. Tỉ để ấn ấn cho người một cái. Đại bảo nằm sấp đến trên giường, thay Tống Tân Đồng bóp cánh tay. Chờ một chút, Tống Tân Đồng lật thân, nằm sấp trên giường. Dẫm dẫm lưng cho tỷ. Có dẫm đau tỷ hay không? Đại bảo có chút lo lắng, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng đấm hông nàng. Như vậy cũng không được. Cố nhẹ, để dẫm đi. Tống Tân Đồng nói xong lại bồi thêm một câu. Đệ thiệu bảo đỡ đệ, đừng ngã. Dạ, Đại bảo đứng trên lưng Tống Tân Đồng mang tính thăm dò, nhẹ nhàng dẫm qua lại. Tỷ thoải mái sao? Tiểu bảo cũng muốn đi lên thử một lần. Tống tân đồn thoải mái đến kêu lên. giẫm giẫm vai, không nặng sao tỷ. Đại bảo hỏi, vừa thích hợp, tống tân đồng thoải mái nhắm hai mắt lại. Hai đứa quá gầy, lại béo thêm chút mới tốt. Tỷ, hôm nay chúng ta ăn hai chén cơm tràn đầy. Tiểu bảo nói ra một hai chữ, sau này sẽ có thịt. Vậy thì tốt, tống tân đồng thoải mái đến không muốn nhúc nhích thuận miệng hỏi, 5 cộng 15 bằng bao nhiêu? Hai mươi, tiểu bảo cướp đáp, vậy mười lăm thêm mười lăm, ân, tiểu bảo do dự nửa ngày Một trăm, ân, tống tân đồng bất mãn mở mắt ra, hôm qua dậy lại quên, qua đây, đánh đòn Không muốn a tiểu bảo che mông trốn xuống cuối giường, trở lại cho ta, ha ha ha Người một nhà cười đùa, dần dần vào ngủ, tạ ra bên này nhưng không ngủ được Một ngày buôn bán lời sáu lượng tám tiền, cộng thêm hơn ba trăm văn hôm qua, được bảy lượng Tạ thầm cẩn thận từng ly từng tí đem bạc cất khí. Nhà đầu tân đồng này thật đúng là càng lúc càng tài giỏi. Xoay người nhìn tạ đại nghiêu đang ngáy to, nhìn không được đánh thức hắn. Ta nói chuyện với người đâu, thế nào chỉ chớp mắt liền ngủ à. Nói xong, nghe đâu. Tạ đại nghiêu xoa xoa mũi, cầm cây quạt phẩy phẩy gió. Nhà đầu tân đồng này lợi hại như vậy, nếu không để nương đi nói một chút, để nàng gả cho đại nghĩa chúng ta luôn đi trong lòng tạ thẩm đánh bảng cửu trương tạ đại nghiêu bất mãn liếc mắt chừng tức phụ nhà mình một cái nói bậy nói bạ gì đó không phải đã cho đại nghĩa đi xem mặt rồi sao dù sao còn chưa có đính hôn không bằng liền tạ thẩm còn chưa nói hết liền bị tạ đại nghiêu cắt ngang người bà nương này nghĩ gì thế muốn tìm đánh đi tân đồng người ta hảo ý giúp nhà chúng ta ngươi còn đánh loại chủ ý này sớm đem tâm tư vừa rồi thu lại cho ta nếu để cho ta biết ngươi nói ra ngoài Xem ta thu thập ngươi thế nào? Thấy trượng phu tức giận, tạ thẩm sắc mặt đều biến đổi. Ta không phải là thuận miệng nói một chút sao? Ha ha, ngươi tốt nhất chỉ thuận miệng nói một câu. Tạ đại nghiêu hừ lạnh, chẳng qua tân đồng thật đúng là càng lúc càng có bản lĩnh, một ngày kiếm đều hơn chúng ta. Tạ thẩm nói, lời này của ngươi là có ý gì? Còn đỏ mắt, tạ đại nghiêu ngồi dậy, trừng nàng. Người cũng ngay ngắn lại cho ta, hảo hảo đi theo tân đồng làm ta xem tân đồng sau này không phải nhân vật bình thường. Ta biết ta biết còn cần ngươi nói sao. Tạ thẩm đầy cánh tay cường tráng của tạ đại nghiêu. Cô nương thôi ra kia ngươi thấy thế nào. Ta và nương trái lại thấy cũng được rất chịu khó tài giỏi chính là cái kia nương có chút lợi thế. Tạ đại nghiêu nhíu mày. ngươi hỏi đại nghĩa một chút dù sao cũng phải để hắn nhìn hợp mắt mới được. Vậy được ngày mai ta hỏi một câu, nếu như được liền đính hôn trước Tạ thẩm hà quyết tâm, mươi 34, bắt trộm Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng rời giường so mới phát hiện trong viện một mảnh bừa bãi Lúc này mới hậu chi hậu giác biết đêm qua lại xuống một trận mưa May mắn hôm qua tu sửa chỉnh đốn mái nhà, nếu không trong phòng liền bị rụt nước mưa Cầm chổi lên đem sân quét sạch một lần, lúc này mới tiến vào phòng bếp làm cơm sáng, thức ăn chiều qua đều ăn sạch, chỉ còn một chút nước sốt ruột già xào lăn, theo nguyên tắc không lãng phí tống tân đồng làm một ít mì sợi quấy vào chung với nước sốt, sắc hương vị đều đủ chính là giống chuyện như vậy nhất. Đại bảo hút mì trong miệng còn bất thời giờ hỏi tống tân đồng, tỷ hôm nay còn muốn vào núi sao? Muốn, tống tân đồng lại gắp một ít trong chén mình cho đại bảo và thiệu bảo. Đủ rồi sao, đủ rồi. Tiểu bảo giòn tan nói, đề cũng muốn đi cùng tỷ. Đại bảo tha thiết mong chờ nhìn nàng. Không được các đệ ở nhà giữ nhà, nhà chúng ta nhiều bạc như vậy vạn nhất bị tặc nhớ thương làm sao. Hiện giờ ở nhà cũng có bạc tồn hơn bốn lượng, nhưng trong nhà còn rách dưới, tường viện có cũng như không, nếu thật sự bị người hiểu tâm theo dõi, vậy quả thực là trộm quá dễ. Hiện tại đành phải tìm cách kiếm nhiều bạc chút một lần nữa sửa cho vững chắc đề phòng cướp nhà mới được. Vậy được đệ không đi. Đại bảo rất lo cho gia đình. Vậy đệ và tiểu bảo ở nhà coi nhà. Tiểu bảo cũng biết điều gật gật đầu. Được đợi một lúc thì ra cửa các đệ liền đợi ở nhà, đừng có chạy lung tung, nếu là có chuyện gì liền lớn tiếng gọi thu bà bà bọn họ. Tống Tân Đồng nói, Tân, hiểu rồi, đợi một lúc khẩu đàn nhi cũng qua đây, đến lúc đó đệ còn dậy hắn biết chữ. Đại bảo tự hào ngẩng đầu nói, tốt. Tống Tân Đồng ăn xong cơm sáng liền đeo giỏ vào núi, sau cơn mưa người vào núi thật nhiều, đều muốn đi tìm mộc nhĩ hoặc là nấm chẳng qua cũng may những người đó cũng không đi đường vòng đến cuối thôn này. Tống Tân Đồng một mình đeo giỏ đi vào trong núi, dọc theo phiến đất gần thủy lưu trước đó đào chết bên tai đi vào bên trong, dọc đường đi lượm được không ít mộc nhĩ và nấm còn có một chút nấm kê tung hiếm lạ. Cẩn thận từng ly từng tí hái một hai cân nấm kê tung, sau đó lại lấy đất tre phủ bề mặt lại, như vậy lần sau còn có thể lại đến hái, lại tiếp tục đi vào trong, dọc theo đường đi hái được không ít nấm kê tung, thỉnh thoảng còn tìm được mấy cái nấm đầu khỉ. Vẫn hướng chỗ sâu trong rừng đi, trong rừng từng mảng xanh đậm, gió mắt trận trận âm thanh chim sốc thỉnh thoảng vang lên, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng giã thú kêu gọi. Tống tân đồng nghe thấy sau lưng có chút phát lạnh, nàng cũng không nhịn được muốn trở về. Thế nhưng còn chưa tìm được địa phương thủy thảo sung túc, tìm không thấy hàng ngày mai liền kiếm không đồng đều cung không được nhiều hàng hóa nàng còn kiếm bạc cái gì. Còn sửa phòng tân hôn gì a? Lại tìm gần nửa canh giờ, vẫn là không tìm được có rất ít tối đa có thể đào chừng 10 cân, chừng 10 cân chiết bên tai thì làm cái gì a? Lại dọc theo cánh rừng tìm hơn nửa ngày trong giò chứa đầy nấm, nhưng vẫn không có tìm được mảnh đất có chiết bên tai. Tống Tân Đồng có chút thất vọng ngửa đầu nhìn trời, phát hiện đã sắp đến giờ ngọ thời gian không còn sớm, còn phải xuất phát sớm một chút mới được dọc theo tuyến đường trong ký ức ra ngoài, mới vừa tới sườn núi liền nhìn thấy một người lén lút đi đến nhà tranh nhà mình. Trong lòng Tống Tân Đồng thất kinh, trong nhà mê đứa bé đều ở nhà đi. Tống Tân Đồng vội vội vàng vàng chạy đến gian phòng nhà mình. Chạy đến ngoài sân liền phát hiện cửa phòng mở rộng ra trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì Chỉ thấy một thân ảnh màu xanh nhạt lắc lư trong phòng Tống Tân Đồng đem giỏ đặt ở bên ngoài sân Sau đó thiện tay cầm cây gậy gỗ ở mép biên tường viện rồi liền đi vào nhà Vừa vào phòng liền phát hiện một người đang cong eo chồng mông đứng cạnh thụ quần áo Đang lấy cái gì đó cậy khóa thụ quần áo Này còn không phải, Tống Tân Đồng cầm gậy gỗ liền đánh lên người bà ta Ta đánh chết ngươi cái đồ tặc, dám trộm nhà của ta, hôm nay ta muốn ngươi có đến mà không có về. Tại sao ngươi trở về? Trường Thúy Hoa quay đầu vừa thấy tống tân đồng liền biến sắc, lại thấy nàng đập gầy gỗ xuống liền né sáng bên cạnh. Ôi uy, ôi uy, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi à. Chính là đánh chết ngươi, dám tới đây trộm của ta. Hừ. Tống Tân Đồng biết trương bà thử các nàng sẽ không chịu để yên, không nghĩ đến vẫn là không phòng được, đáy lòng tức muốn chết cầm gậy gộc nhằm chỗ thịt mềm trên người Trương Thúy Hoa mà đánh. Trương Thúy Hoa che mông khóc đến lợi hại, ôi ui đánh chết bác cả Nương A, đánh chết người rồi, người cái đồ bất hiếu, cẩn thận bị xét đánh A. Nhà đầu Tân Đồng, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Tạ thúc và thu bà bà đi lên núi hái nấm tìm chiếc bên tai vừa lúc về nghe thấy tiếng la trong viện liền vội vàng đi vào, liền đới đó mấy thôn dân cùng nhau vào núi cũng cùng tiến vào. Thu bà bà các ngươi tới vừa lúc ta lên núi về liền phát hiện bà ta lén lút đứng ngoài sân nhà ta, không chỉ cậy mở cửa nhà ta còn muốn cậy ngăn thủ khóa nhà ta. Tống tân đồng chỉ vào cái khóa đồng vứt trên mặt đất. Nếu ta không về sớm một chút, nói không chừng sau này cái nhà cỏ rách này cũng đều không thuộc về nhà chúng ta. Ai để ý cái nhà rách này của ngươi? Trường Thúy Hoa liếc mắt không thèm nhìn qua nhà cỏ cũ nát một cái thối một ngụm mới vừa nàng có một chút lo lắng, nhưng trong những người tới đây có mấy người phụ nhân cùng nàng giao hảo thế nào cũng vì nàng nói mấy câu. Tống Tân Đồng Thuận miệng nói tiếp hỏi, vậy ngươi là vì cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi. Trường Thúy Hoa nói một nửa đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng che miệng lại. Các vị đại thúc đại thầm, các vị đều nghe được vị thầm tử này thế nhưng chính miệng thừa nhận cậy cửa nhà ta đến tìm đồ của nhà ta, mặc dù không biết đó là vật gì nhưng hành vi của bà ta đã phạm vào tội ăn cắp hiện tại ta phải đem bà ta bắt tới quan phủ, để quan lão ra hào hào trị bà ta. Tống tân đồng mới mà kệ Trương Thúy Hoa nói hay là không, hôm nay vừa lúc bắt tại trận nhất định phải đưa đến quan phủ mai một lớp ra mới được. Tội ăn cắp là phải chặt tay, tạ thúc lớn tiếng nói. Thu bà bà phiền mọi người giúp ta đem bà ta trói lại. Tống Tân Đồng không biết từ chỗ nào cầm một sợi dây thừng ra, đi đến chỗ Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa sắc mặt trắng nhợt. Người không thể như vậy, ta thế nhưng là đại bá nương của ngươi. Ha ha, vị thầm tử này ngươi cũng đừng nhận loạn thân thích chúng ta đã chặt đứt quan hệ. Tống Tân Đồng cười lạnh thu bà bà và hai hộ nhà nữa đã kết oán sâu với trương thúy hoa phi thường cam tâm tình nguyện giúp chói người ba năm cái liền chói trương thúy hoa chắc lại các ngươi dám hồng thẫm các ngươi cứu ta a trương thúy hoa hướng về phía mấy phụ nhân bên ngoài hô lớn mấy phụ nhân còn lại cũng không muốn lẫn vào hơn nữa còn có mấy người tình nguyện nhìn bà ta xấu mặt trương thúy hoa thấy mấy người thở ơ mắng to lên chờ nhi tử ta đỗ tú tài sau này làm quan xem ta có thu thập các ngươi không Đến lúc coi các ngươi hối hận Mấy phụ nhân sắc mặt đổi đổi Muốn mở miệng hát đệm nhưng bị thu bà bà cười nhạo cắt ngang Còn chưa có thi qua đồng sinh đâu Ngươi đã nghĩ muốn làm đại quan Nói không chừng cả đời cũng chỉ là có thể thi được cái đồng sinh Ngươi dám rùa con ta ta giết ngươi bà từ này Trường Thúy Hoa thức đỏ mắt con trai nàng nhất định sẽ thi đỗ, Nhất định sẽ làm đại quan Làm phiền thu bà bà đem kẻ trộm này kéo ra ngoài Ta thu thập phòng một chút liền ra tống tân đồng nói hảo hảo tân đồng cái dụng cụ cậy khóa này cũng cầm theo đi mấy cái này đều là chứng cứ tạ đại như quanh năm làm công bên ngoài có kiến thức ta oan uổng a ta chính là đến xem ta cái gì cũng không trộm a trương thúy hoa thấy thật là muốn đem mình liên quan lúc này mới thật luống cuống liều mạng ngọ ngoại các người buông ta ra không thể oan uổng người tốt người tốt tống tân đồng cười suy một tiếng có oan gì tới nha môn lại nói đi tạ thúc đem chặn miệng bà ta lại thật sự quá huyên náo chương ba mươi lăm tống quan đoàn người rầm rầm rộ rộ đi tới cửa thôn tống tân đồng nhìn phía sau một đám người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện không khỏi buồn cười lúc đến chỗ cây đa lớn trên con đường trong thôn thì bị người ngăn lại trường thúy hoa thần sắc kích động nhìn nam nhân đang vội vội vàng vàng đuổi theo ô ô ô không ngừng kêu la Tống Tân Đồng nhìn về phía nam nhân trung niên này, trên chân còn dính bùn đất, hẳn là mới từ dưới ruộng gấp gáp trở về, bên cạnh hắn còn có trương bà thử mập mạp. Tống Tân Đồng liếc mắt quan sát nam nhân này một cái, hắn chính là đại ca của cha. Chính là cái nam nhân trong trí nhớ trầm mặc không hé răng, chỉ biết vùi đầu chăm sóc nhà cửa. Nàng nhớ mang máng cha nói đại ca của ông thành thật đối với ông rất tốt, cho tới giờ cũng không trách mắng ông, cũng sẽ không ghét bỏ ông. Người này thật sự thành thật sao? Hắn thực sự như vậy sao? Nếu quả thật đối tốt với cha, vì sao mỗi lần lúc trương bà tử các nàng ước hiếp cướp thịt cha mua về, hắn chưa bao giờ hé răng. Gặp mấy đứa cháu cho tới bây giờ đều trực tiếp đi làm đất. Mẹ ruột muốn bán cháu gái cũng một câu không ra khỏi họng. Hừ Tống Tân Đồng không khỏi cười lạnh. Các ngươi đây là làm gì, chói thúy hoa nhà ta làm gì? Tống Đại Giang đem mọi người ngăn lại. Tống Đại Giang, ngươi không biết thức phụ hiền của ngươi làm gì đâu. Ta cho người biết, nàng cậy mở cửa nhà Tân Đồng, đi vào lục đông Tây đây. Đem nhà người ta lục đến loạn thất bát tao, nếu không phải chúng ta chạy tới sớm, sợ là nàng đều sẽ đem trứng gà nhà người ta cũng trộm đi. Tạ Đại Nhiêu không có ấn tượng tốt gì với Tống Đại Giang, nói thẳng thắn chúng ta liền muốn đưa nàng lên gặp quan, trong thôn có kẻ trộm này sau này còn ai dám yên tâm ra cửa. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy à, có mấy người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cao giọng phụ họa đưa nàng lên gặp quan, đi gặp quan. Mọi người đừng ầm mỹ a, nếu không đưa đi nha môn liền đóng cửa. Tống Tân đồng cao giọng nói: người cái nhà đầu ăn cây táo, rào cây sung chết thiệt nàng là đại bá nương của ngươi, đi giúp ngươi thu thập phòng ốc thì có gì? Ngươi lòng dạ hẹp hòi a. Trương Bà Tử chỉ vào mũi Tống Tân đồng mắng to lên: ta thế nào sinh đứa con trai như vật a, khắc thân thì thôi, sinh nữ như cũng không hiếu thuận, còn muốn đưa đại bá nương nhà mình lên quan còn có vương pháp không a? Các người đã đoạn thân rồi, mọi người chỉ là quan hệ thôn dân bình thường, nếu ta đi cậy phòng nhà ngươi đi vào lục lục lọi lọi phòng ngươi thì thế nào? Thu bà bà phản bác, trương bà tử không chút suy nghĩ trả lời, ngươi dám. ha ha ngươi cũng dám đi vào phòng người ta, tại sao ta không dám đi phòng nhà ngươi? Thu bà bà cười lạnh, đúng vậy à, trương bà tử ngươi cũng quá không được. Hà nhị thầm cũng chen vào đám người thay Tống Tân Đồng nói chuyện. Tống Tân Đồng cảm kích cười với nàng. Các ngươi, Trương Bà Tử tức đến dậm chân, lúc muốn lại mắng chửi người bị Tống Đại Giang cắt ngang Nương, đừng nói nữa Tống Đại Giang nhìn Tống Tân Đồng Tân Đồng, nhìn mặt mũi của đại bá tha bá nương ngươi lần này, ta sẽ bảo nàng không đến nhà ngươi càn quấy nữa Nàng nhưng là vợ ngươi Trương Bà Tử bất mãn nói Tống Tân Đồng cười lạnh, ngươi cho mặt mũi ngươi đáng mấy đồng hả Đơn giản nói một câu muốn nàng nhả ra, nào có chuyện tiện nghi như vậy Một nhà chúng ta, gãy xương còn liền gân đâu, lần này liền bỏ qua cho bá nương ngươi đi Tống Tân Đồng nhìn nam nhân này nói đạo lý thật rõ ràng Đại thúc chúng ta đã đoạn thân, lại dính vào ta sợ khắc chết cả nhà ngươi Tống Đại Giang biến sắc, ngươi, Trương Bà Tử cũng tức đến không được Đại Giang, ngươi xem một chút cái sao trồi mồm miệng lanh lợi này, thực sự rất xui Phiền đừng náo loạn, nếu không đi nữa nha môn thật sẽ đóng cửa Tống Tân Đồng hôm nay đã quyết ý rốt cuộc cũng mấy người tống gia này hao tổn, phải cho các nàng một bài học nếu không hậu hoạn vô cùng. Ô ô ô, Trương Thúy Hoa ngọ ngoại giống như cầu cứu nam nhân nhà mình, nàng không muốn bị đưa đi nha môn à. Các ngươi ầm ĩ cái gì? Vạn thôn trường vẻ mặt bất thiện chạy tới, phía sau còn có hai nam nhân mặc đồ nha dịch. Vạn thôn trường liếc mắt nhìn Trương Thúy Hoa bị trói gô một cái. Đây là có chuyện gì? thôn trưởng chúng ta bắt được nàng cậy mở cửa nhà tống ra nha đầu đem lục lọi trong nhà người ta đến loạn thất bát tao muốn đưa nàng đến quan phủ thu bà bà đem chứng cứ chuyện cậy khóa đến trước mặt hai nha dịch những thứ này đều là chứng cứ a nàng chính là lấy cái này cậy cửa một nha dịch béo so đo liếc mắt nhìn trương thúy hoa một cái chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực vậy mang đi không được sai ra a nàng là đi nhà tiểu nhi từ ta lấy này nọ chưa tính là trộm Trương bà tử lấp tức lên tiếng nói. Nhà dịch hơi gầy liếc mắt nhìn trương bà tử một cái. Phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Trương bà tử sợ đến ra mồ hôi lạnh cong eo không ngừng nói. Tất cả đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta đều đã đoạn thân rồi, cái gì mà cha ta là con trai ngươi? Trước đây ngươi nhưng chưa từng thừa nhận qua đâu. Tống Tân Đồng quay sang hành lễ với hai vị nha dịch. Hai vị sai đại ca, người một nhà này không phải vi phạm lần đầu, nếu không luật pháp chế tài bọn họ, ta sợ sau này sẽ tạo thành tai hòa cho những thôn dân khác. Hai nhà dịch liếc mắt nhìn nhau quay người dò hỏi vạn thôn trường, là có việc này. Vạn thôn trường kính cần nói, đoạn thân là có, nhưng các tranh chấp khác ngầm của bọn hắn ta liền không biết. Hay cho câu không biết. Tống Tân Đồng cười lạnh nhìn vạn thôn trường cúi đầu khom lưng. Thôn trưởng, mấy ngày hôm trước cũng bởi vì trương bà tử muốn bán nha đầu tống ra cho đồ tể giết lợn, chuyện này ngươi không biết sao Thu bà bà cao giọng hỏi, vạn thôn trưởng đầu đầy mồ hôi Này, hai nha dịch đều là nhân tinh, còn có gì không rõ, vốn là không muốn quản, nhưng này còn có thể giúp bọn hắn lập công thì giả bộ hỏi tống tân đồng Ngươi có biết nàng đi nhà ngươi trộm cái gì không? Tống tân đồng có chút không rõ chân tướng, thế nào một chút lại quay đầu hỏi nàng à? nghĩ nghĩ rồi nói ta cũng không rõ lắm ta về nhà liền phát hiện nàng lục tung nhà ta lên tìm đông tây nói nàng lập tức mờ to mắt chẳng lẽ muốn trộm thiếp canh của ta lời này vừa nói ra người vây xem náo nhiệt liền ồ lên tiếp canh là vật gì a chính là bằng chứng quan trọng lúc nam nữ đính hôn nếu bị trộm đi tống gia nha đầu kia chẳng phải liền không thể không gả cho mã đồ tề trương thúy hoa ô, ô ô gọi không ngừng Hai nhà dịch nghe đến buồn bực đem rẻ lau chặn mồm Trương Thúy Hoa lấy xuống. Ngươi thật trộm, Trương Thúy Hoa vội vàng nói ta không trộm ta chính là thiện đường đi xem mà thôi ta cái gì cũng không lấy. Sai đại ca tiểu cô nương này oan uổng ta các ngươi phải giải oan cho ta à. Ngươi dám nói như vậy ngươi không buồn nôn à. Ngươi vì mười lượng bạc liền muốn đẩy ta vào hố lửa ta không muốn các ngươi đã nghĩ ra đủ loại phương pháp. Hôm nay trộm thiếp canh của ta ngày mai không phải là liền cho người trói ta đi. Tống Tân Đồng tê lệ lên tiếng chất vấn: Sai đại ca ta không muốn gả cho cái đồ tể đánh chết vào thê tử kia. Các ngươi đã đoạn thân không lui tới, vậy đương nhiên là không cách nào bức ngươi xuất giá. Nha dịch hơi gầy trong nhà có cái muội muội tuổi không sai biệt lắm với Tống Tân Đồng, cho nên trong lời nói có vài phần thương tiếc. Nhưng mà tuy chúng ta đã đoạn thân, các nàng vẫn không chịu buông tha ta. Ta thực sự không có biện pháp mới muốn đi nha môn cáo trạng. Tống Tân Đồng nói. Đúng vậy, sai ra các ngươi không biết, cái bà tử tâm căn lòng dạ hiểm độc kia thì một lão già đã hơn 50 tuổi, đánh chết vài người vợ còn cả ngày không biết xấu hổ chạy đến cửa thôn nói muốn nhìn qua cửa thức phụ, cái bà tử thật đúng là tạo nghiệt nếu như không biết con tưởng rằng tống gia nha đầu thật sự đã nói thân, đây chính là muốn hại chết người a Thu bà bà lớn tiếng kêu lên, hai vị sai ra, đây đều là lão đồ tể kia đơn phương tình nguyện, chúng ta tuy cùng nha đầu đoạn thân cũng kiên quyết sẽ không hại các nàng.